Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 162 ngộ không chuyện canh thứ nhất yêu cầu đặt tống nhân uống có chút cao. Tuy nói thân ở yêu tục, nhưng là cùng chư tam cùng với Nguyệt Mỹ ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không có trước đối yêu tục cái loại này áp ý cảm giác. Giờ phút này bị hai người một kích vung tay lên có một chút chính mình tác phẩm logo trực tiếp thư viết. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ sự kim tôn đối không nguyệt Trời sinh ta tài tất hữu dụng thiên kim tan hết còn phục tới Hai người nhìn một cái, nhất thời đại uống Xa xa Ngọc Linh lung cùng tứ nương thấy vậy, ngược lại là quên được Mấy người bọn hắn ngược lại là chơi đùa thật vui vẻ Có lẽ đợi tại một cái trợ giúp lẫn nhau cũng không nhất định Ngọc Linh lung nói Tứ nương cũng là gật đầu thật không biết khi nào ta yêu tục có thể. Ẩm tứ nương lời còn chưa nói hết. Đại buổi tối. Không chung lần nữa một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó. tầm mây tụ lại. Kim quang lói lên. Có thần tượng chi âm bắt đầu vang lên. Thi từ tương tiến tửu. A bảo. Trình độ lương. Cho ta yêu tục chi hiểu mẫu. Ngắm không ngừng cố gắng đặc ban cho yêu đế chi chút kim sắc quang mang mà xuống chiếu sáng ở trên người tống nhân ngọc linh lung cùng tứ nương trong nháy mắt đứng dậy đầy mắt không thể tin nguyệt mỉu đầu có chút thanh tỉnh bưng ly rượu lão đảo lui về phía sau hai bước này điều này sao có thể còn lại vốn là cuồng hoan yêu tộc cũng là liên tục chấn kinh Cái này a bảo mới tới huyên đệ ngưu a sắc mặt của trư tam đỏ ửng Hay, hay thi từ, huyên đệ lợi hại ta. Ai nha uống cũng có chút cao chư ta muốn đi lầu tổng nhân bả vai, lại bị bên ngoài kim quang cho bắn xuống. Hắn một uống trong miệng rượu, đem chén rượu ném ra ngoài, ta, ta cũng phải. Giống vậy mở ra chính mình hậu trường, đem chính mình dự bị giữ lại vài bài thi từ, chọn một cái quét quét vài nét bút viết đi lên. Tổng nhân bên này quang mang còn không có tiêu tan. Có một giọng nói từ tầng mây mà xuống, lần nữa ngưng hiện ra văn phượng yêu đế thần tượng ý chí, thi tử y nhân. Chương tám. Trình độ lương, cho ta yêu tộc chi hiểu mẫu, nắm không ngừng cố gắng, đặc ban cho yêu đế chi trúc. Sau đó giữa không trung hiện lên chư tam mới vừa rồi tác phẩm. Xuân đến trong mộng mộng trở về, năm ấy Dương Liễu nhẹ dú thấp Y hỏi Sơn đến thủy nghèo nơi, có thể có người kia gắn bó theo. Cũng có một đạo quang mang chiếu sáng người, vẻ mặt hưởng thụ. Thật sự có yêu quái tất cả đều an an yên lặng thoáng qua cách đầu, phản phất hoa mắt tựa như. Bây giờ dẫn động yêu đế ý chí, đã đơn giản như vậy sao Ngọc Linh Lung càng là vội vàng tới. Ngơ ngác nhìn hai tôn thần giống như chúc phúc Hai người bọn họ huyên đệ trước đều đang ở những nhường tứ nương càng là nhìn hoàn toàn tỉnh hồn lại Nguyệt Mỹ. Này hai gia hỏa lại lợi hại như vậy. Nguyệt Mỹ nhưng là thời gian qua đi một năm mới lần thứ hai dẫn động yêu đế ý chí. Trong lúc đã ban bố rất nhiều hơn mình làm thi tử. Sắc mặt của tống nhân đỏ ửng tắm song yêu đế chi trúc trên trời kim quang tan hết, chỉ có chư tam còn không có. Hắn cười ha ha đến. Hảo ca ca. Ngươi, ngươi cũng tới rồi Vậy, ta đây trở lại Xem ai nhiều Làm thơ tử Ta, ta còn chưa sợ qua ai đó Tống nhân lần nữa viết dài hơn uống rượu thơ tới Vừa viết bên uống rượu hét lớn Minh Nguyệt lúc nào có Nâng tốc hỏi thanh thiên Không biết trên trời cung khuyết Bây giờ la năm nào ta muốn Theo một câu cuối cùng nguyện lớn lên lâu ngàn dặm tổng thiền quyên viết xong sau chỉ là qua tam hơi thở không chung vốn là tiêu tan kim quang lần nữa hội tụ thi từ thủy điều ca đầu a bảo trình độ tốt đẹp cho ta yêu tộc chi hiểu mẫu ngắm không ngừng cố gắng đặt ban cho yêu đế chi trúc ngọc linh lung không dám tin nhìn cái kia tốt đẹp con xấu đây đã là văn phượng yêu đế đánh giá cao nhất rồi cách này a bảo gấu mèo Sau khi uống rượu say Lại làm ra tốt đẹp thi từ Theo đắm mình trong ghim quang sau Chư tam cũng xong rồi Tới một câu ngươi ra ra sau Lần nữa thả ra ngoài một bài Tiêu tan ghim quang lần nữa tới Lại vừa là một lương Tống nhân lắc đầu thoáng qua não cười lớn Lại vừa là nói trên biển sinh minh nguyệt thiên nhai cổng lúc này Ngọc Linh lung cùng tứ nương cùng với chúng yêu Đã không cách nào miêu tả tình cảnh này sở chứng kiến hình ảnh. Nếu như dùng một câu hình dung lời nói. Đó chính là. Tình cảnh có chút mất khống chế. Nhà mình trên lãnh địa không. Hơn nửa đêm một mực ở thả pháo hoa. Hay lại là cách loại này sau khi biến mất lại phanh một tiếng lại xuất hiện tuần hoàn. Bọn họ thậm chí sợ hãi. Văn phượng yêu đế ý chí sẽ từ phía trên lao xuống mắng to ngươi nha chơi đùa ta đâu rồi biết hương để các ngươi có tài nhưng có thể hay không duy nhất cho ta thả ra cho tới bây giờ mới thôi chư tam đã năm lần lương rồi tống nhân ba lần tốt đẹp hai lần ưu hai lần lương rồi đủ có thể thấy tống nhân tác dụng chậm mười phần về phần chư tam đã đem nhiều năm như vậy len lén để giành được đến Chờ thường cách một đoạn thời gian. Liền bùng nổ một chút. Đưa đến xà vương chú ý một chút toàn bộ tác phẩm. Tất cả đều phun ra ngoài. Hắn đã không hàng tích chữ. Tống nhân đã nhấp hai lần trước viết thi từ, Chư tam ở thả xong, Liền trong nháy mắt kinh tỉnh lại. Liền vội vàng dùng sức vỗ một cái chính mình ớt heo. Hoàn độc tử. Hắn thừa nhận mình có thiên phú. Những thứ này thi tử đều là mình vắt hết ốc tài sở làm được Vốn là dự định là thả ra một bài Đưa tới nhà mình nương nương tài bồi Sau đó thật nhanh học tập một đạo Đồ chơi kia có thể so với thi tử muốn càng khó khăn Là không phải một sớm một chiều có thể học được Cho nên vạn nhất một đoạn thời gian Nương nương suốt ruột Thấy mình quang học tập không đẻ trứng Tự phóng ra một bài thi tử Đưa tới văn phượng yêu đế ý chí hạ xuống. Tối thiểu có thể làm cây hòa hoán tác dụng. Để cho nương nương cảm giác mình còn có giá trị bồi dưỡng. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Lần này đâu rồi bồi dưỡng cây rắm nha. Uống rượu hỏng Việt, uống rượu hỏng Việt nha. Chứ cả. Sao không có. Ta còn tưởng rằng. Ngươi. Ngươi có thật nhiều đâu rồi. Hương để ta. Nơi này. Có. có thật nhiều hàng tích chứ đâu rồi Giờ phút này tống nhân đang bị yêu đế chi chút sau Trong cơ thể yêu khí càng dày đặc Thậm chí một ít yêu quái xa xa thấy khí tức Giống như đối mặt đại thống lính những thứ kia cao cấp yêu tục huyết mạch như thế Hứng thú sắc mặt của tống nhân đỏ ứng lợi hại Hai cái vành mắt đen Hai cái mặt đỏ đàn Phải nhiều làm quái có nhiều làm quái Nay thiên huynh để ta Dạy ngươi viết như thế nào Ngắn gọn thi từ coi như là cố sự Trường thiên đại luận bách vạn chứ là lương thảo Cũng có mấy vạn chứ có thể làm Nấp tống nhân lung la lung lay thiếu chút nữa ngã xuống Đụng bàn ví cũng lật Nhưng Ngọc Linh lung ngăn cản những người khác đi đỡ Hắn lại có thể làm đúng nha Làm thi từ tốt đẹp ừ. Lương cũng hạ bút thành văn Hắn đối cảm ngộ Nhìn ra được, đã vượt qua xa chư tam cùng Nguyệt Mị. Tống Nhân cười hắc hắc ở trên bàn tìm tới vò rượu. Bưng lên xì xào liền hai cái. Trong miệng chiếc u, vinh, quy, quy, mơ. Đến tìm tới hệ thống, khấu trừ tài khoản bên trên tiền. Hối đoái ra chỉ có chương 20 nội dung ngộ không chuyện. Sau đó sẽ đổ mở ra logo, ghi danh tên sách, bắt đầu viết thoan thoát thư viết. Ngộ không, ta đói rồi, tìm chút ăn tới. Đường tăng hướng trên đá ngông nghênh ngồi xuống, nói. Ta đang bận, ngươi không sẽ tự mình đi tìm. Lại không phải là không có chân. Tôn ngộ không chống cây gậy nói. Ta rốt cuộc minh bạch trong tay của ta kim cô bổng bên trên không thể thông thiên. Ta muốn ngày này, lại không giấu được ta mắt. Muốn đất này, lại trôn không được lòng ta Muốn này chúng sinh Ta sống như một cách đào kép Lúc khóc lúc cười, lâu ngày Nếu thiên đè ta bổ ra ngày ấy Nếu địa câu ta Mặc dù ta là chỉ heo Nhưng ta Không Mặc cho Ngươi Môn Làm thịt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 09 chương 163 cỡ dương thiên hồ ý chí ngộ không chuyện Viết là từng cái chống lại cố sự. Là một cổ không cam lòng chói buộc. Đối với mình do theo đuổi dãy rùa. Bên trong mỗi một vai. Mỗi câu đều tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng. Còn có kia xúc động lòng người hy sinh thúc rụt lệ. Khó chịu đau lòng. Đây là một cái quá ngắn cố sự. Nhưng đọc lên tới lại vĩ mô lớn. Chỉ là một ngưỡng cửa. Đem người làm vượt qua đi vào. Sở chứng kiến đồ vật mới là ngươi nên lấy được thì giác hưởng thụ theo tống nhân vừa viết bên hắc hắc cười ngây ngô khi thì híp mắt sửa đổi lỗi chính tả sau đó lít rồi hoàn bổn viết xong ngọc linh lung một trận hổ nghi các nàng không hiểu nhưng cũng biết cùng với bái kiến còn lại lánh địa những thứ kia thiên tài làm đều phải cần liên tái cách một ngày hoặc là chừng mấy thiên tài viết một ít Thậm chí nơi này nhân tục sách vở nghe nói có hoa phí đến mấy năm mới thành công hoàn bổn. Nhưng không có ngươi như vậy viết, rốt cuộc là rượu uống nhiều. Nhìn dáng dấp hẳn là một phần hơi có chút trường ca tử. Tống nhân là sau khi làm xong. Nhìn đen thùi bầu trời đêm. Miệng đầy mùi rượu. Chỉ bầu trời một cái. Trách. Xem thường ta ngộ không chuyện. Lão tử nói cho ngươi. Các ngươi trình độ liền thì không được Này Đây là tốt bao nhiêu một bộ Ta ở Ta ở Tống nhân hoa một chút liền phun ra ngoài Thiếu chút nữa đem ta ở nhân tộc bên kia đều không chịu viết những lời này nói ra Nhưng bầu trời đêm lại không mới vừa rồi một màn Liền với văn phượng yêu đế cũng không xuất hiện nữa rồi Nhìn dáng sấp cái này thi từ không được Ngọc Linh lung là bất kể bên cạnh ánh mắt của tứ nương Nhẹ giọng nhảy một cái Liền đi tới tống nhân bên cạnh Khom lưng đi xuống đỡ tống nhân Chính ới xong một cái tống nhân cặp mắt mê ly Đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi thơm Sau đó lông xù cánh tay liền bị tú tay cho nâng lên Có lẽ là nhổ ra sau đó có chút thanh tỉnh Có lẽ đáy lòng của hắn vẫn đối với Ngọc Linh lung vị này yêu vương tồn tại phòng bị Dù sao hắn đã từng chịu đựng cung cấp bậc yêu vương nhiều lần tập sát. Hắn nhìn gần trong gan tấp Ngọc Linh Lung. Nghe vẻ này tự mê người mùi thơm. Dùng sức gơ gơ đầu. Tâm lý chợt máy động. liền vội vàng lão đảo lui về. Phía sau hai cái. Nương nương không. Ta. Ta đây là thế nào Ngọc Linh Lung mặt tươi cười. A bảo. Thật là không có nghĩ đến A. Ngươi sẽ giấu sâu như vậy theo Ngọc Linh lung những lời này sau khi nói xong. Tống Nhân thoáng cái càng thanh tỉnh. Lại nhìn một cái chung quanh tất cả đều tính lặng. Toàn bộ yêu tộc cũng đang nhìn mình chầm chầm. Chỉ có thiêu đốt ánh lửa đùng đùng vang. Hắn lập tức điều động đã rất là đậm đà yêu lực đi xua tan tiểu lực. Mới vừa rồi đã làm gì? Ta bại lộ xong rồi. Hai vị yêu vương. Còn có nhiều như vậy kim đan cảnh thống lính. Điều này có thể chạy thoát rồi chứ. Hắn nuốt nước miếng một cái. liền muốn thúc sục chính mình bắt phù môn. Đột nhiên. Ở thiên thanh xà vương đỉnh đầu của vương đỉnh trên. Một tiếng vang thật lớn. Lôi đỉnh vang. Kim quang bao trùm. Lại để cho này đại địa nhìn. Giống bị nhuộm thành rồi kim sắc một tôn thần giống như thật nhanh ngưng tụ cũng truyền đến cuồn cuộn thanh âm chúc mừng thiên thanh xà vương dưới quyền a bảo viết ngộ không truyền tiến vào tinh phẩm một cột đặt ban cho thiên thi châu một quả thiên thi châu một chủng loại giống như hỏa linh châu linh thủy châu loại bảo vận hắn sử dụng tác dụng đó là một khi ngậm trong miệng thân thể liền nhanh chóng khô kiệt còn có nồng nặc thi khí để cho người ta nhìn một cách đi Đã sớm chết không biết bao lâu. Là tốt nhất chạy thoát thân thủ đoạn. Mà tống nhân càng là cảm giác tựa hồ có thứ nào đó tiến vào chính mình tác ra hậu trường. Hắn thần thức mau đánh mở tự mình ở yêu thần võng hậu trường. Nhìn kia liên tiếp thi từ phía sau con dấu cùng tốt đẹp ưu lương các loại. Còn có ngộ không chuyện. Ta giết cách ai ra. Ta rốt cuộc làm những gì nguyệt mị cùng chư tam há to miệng. Ngọc Linh lung cùng tứ nương càng không dám tin nhìn trên bầu trời Kia mơ hồ thần tượng ý chí Này là không phải văn phượng yêu đế Mà là thuộc về hay lại là tinh phẩm Tinh phẩm Từ này 50 năm đến Cũng chỉ có tám bộ Tuy không biết cùng nhân tộc bên kia so sánh thế nào Nhưng có thể được yêu đế công nhận Ở yêu vực một khối này Đã là tối cao vinh dự rồi Yêu vực bao lớn. Cho dù là bọn họ thân là yêu tộc cũng không biết. Nhưng yêu thần võng lại bao phủ toàn bộ yêu vực. Ở vô số giống như thiên thanh xà vương như vậy trong lãnh địa. Cũng chỉ có hơn 100 bộ nha. Không sai được. Yêu đế ý chí môn đã có thể cảm nhận được. Nhân tộc kinh phẩm lấy được thiên đạo thừa nhận. Sẽ có cái nào khí tức. Mà bên thừa nhận A bảo. Chỉ có thể nói. Đến gần vô hạn nhân tộc tinh phẩm. Thậm chí ở nhân tộc bên kia tìm người viết. Tuyệt đối vào tinh phẩm. Càng làm Ngọc Linh lung thiếu chút nữa khóc lên là yêu đế nói tới chúc mừng thiên thanh xà vương dưới quyền. Những lời này, nay giả hội ở cùng thời khắc đó, vang dội rất nhiều lãnh địa điểm này cùng nhân tộc bên kia như thế. Hắn làm được, hắn lại thật làm được. Ngọc Linh lung đã trước bất chấp tống nhân. Mà là hướng không trung yêu đế thần tượng xá một cái. Tứ nương các loại còn lại yêu quái giống vậy xá một cái. Lúc này Tống Nhân cuối cùng minh bạch. Mới vừa rồi Ngọc Linh lung nói tới rồi. Thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Sau này đánh chết cũng không uống rượu. Còn cho là mình cho bại lộ. Làm ta sợ muốn chết. Không tìm được sư phụ. Chính mình cũng trước phải đường chạy. Nhìn không trung yêu đế thần tượng. Tống Nhân một trận khóc không ra nước mắt Làm bộ làm tịch học xá một cái Vốn là muốn chung điều với chư tam như thế Lặng lẽ trổ mã. Lần này được rồi Nói phách lối không thể cao hơn nữa điều Tống Nhân thắt lưng còn không có thẳng lên Đột nhiên cảm thấy mặt đất kim quang trực tiếp biến thành tử sắc Không đúng rồi Cáo biệt yêu đế ý chí rời đi Hẳn từ từ thành trở về đêm tối thế nào thành tử sắc ngọc linh lung lặng lẽ ngẩng đầu lên liền thấy ở nơi này tôn tản ra kim quang thần tượng trên đột nhiên truyền đến càng thêm vang dội tiếng ầm ầm phảng phất có người đang nhân tố bên trong phẫn nộ mà gầm thép tử sắc quang mang càng thịnh ngọc linh lung các loại yêu cho tới bây giờ không bái kiến như thế hiện tượng đây là thế nào cơ hồ cùng thời khắc đó ở yêu vực rất nhiều trong lãnh địa Tựa Hồ cũng có thể nhìn thấy, xa xôi chân trời xuất hiện tự sắc mây mù cùng nổ ầm. Loại cảnh tượng này giống như minh nguyệt một dạng từ khác nhau địa phương đều có thể nhìn cách nhìn, nhưng khoảng cách lại xa xôi không thể ngửi nổi. Chúng yêu cũng không bái kiến cảnh tượng như vậy, nhưng có yêu hoàng Tựa Hồ đoán được cái gì, đầy mắt khiếp sợ. Đây là tinh phẩm trên. Đến tận bây giờ, Không có một bộ đi đến lưu danh yêu đế ý chí. Có yêu đi đến lưu danh rồi giờ phút này ngọc linh lung nhìn tử sắc tầng mây. Bên trong tựa hổ ngưng tủ ra một tôn. Dài chín cái đuôi thần tượng. Mãnh nhớ ra cái gì đó. Càng nhiều là bởi vì kích động mà run rẩy thân thể mềm mại. Cửu dương thiên hồ, năm xưa một vị hồ ly đế, sau khi chết chấp niệm hòa hồn phách tham dự yêu thần võng cấu tạo nàng mãnh quay đầu u lục xà đồng nhìn về phía giống vậy vẻ mặt đờ đẫn a bảo người này lại thư viết ra năm mươi năm tới đến nay để nhất bộ lưu danh cứ như vậy ngắn ngắn một chút từ hắn rốt cuộc viết cái gì phải biết yêu tục một ít kinh phẩm nàng cũng nhìn rồi cảm thấy khá vô cùng dù là có địa phương có nhân tộc thánh nhân tác ra dạy dỗ cũng không có được lưu danh công nhận nơi này từng cách công nhận là do tam tôn thượng cổ yêu thần yêu linh cùng với lập tức năm mươi vị yêu đế ý chí chung nhau thừa nhận sau đó đề cử ra một vị yêu đế tiến hành ban thưởng khích lệ này này này từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương một trăm sáu mươi bốn lão sư đừng xếp ta nha ta vì cửu dương hồ đế làm lưu danh đại sứ hình tượng khen ngợi Chúc mừng thiên thanh xà vương dưới huyền. A bảo. Viết ngộ không chuyện. Tiến vào lưu danh một cột. Làm vị trí đầu não để nhất yêu. Đặc ban cho toàn bộ khu vực nhận thức hình chiếu ngũ hơi thở. Được ta vạn yêu quỳ lạy Bọn ngươi tu không ngừng cố gắng. Cộng phồn ta yêu tộc hưng thỉnh trên tầng mây. Thanh âm lộ ra một tổ cực lớn uy nghiêm. Sau đó. Một luồng tử sắc quang mang chiếu sáng ở tống nhân cái này trên người gấu mèo. Cùng thời khắc đó, tống nhân bóng người cùng hình tượng. Trực tiếp xuất hiện ở toàn bộ yêu tục. Vô số yêu tục trên lánh địa không. Nhìn cái kia trắng đen sen kẽ gấu mèo, chúng yêu sợ hãi kêu liên tục. Khoa thật là đáng yêu mập mạp, a bảo thật là êm tai tên. Người nhốt chú sai mục tiêu đi. Có chúng ta yêu tục thừa viết ra lưu danh à? Ta cũng biết. Chúng ta yêu tục sẽ từ từ lớn mạnh. Thật là lợi hại. Thiên thanh xà vương thủ hạ. Này thiên thanh xà vương lại vừa là ở đâu khối địa vực. Ngược lại là trước hết để cho hắn ra danh tiếng. Ai? Ta nguyên cho là mình có thể trở thành đệ nhất yêu. Giờ phút này muôn người chú ý hẳn là ta mới đúng. Loại này tối cao vinh dự sợ rằng chỉ có một lần. Bị toàn bộ yêu vực thật sự quen thuộc. Ai nói, lưu danh mặt trên còn có bách thí thánh nhân văn cùng đế văn đâu rồi, ngươi cũng có thể à. Khụ, kia quá cao. Chúng ta yêu tục phỏng chừng còn phải vài chục năm nhìn có thể đàn sinh ra một cái. Cũng may vài chục năm đối chúng ta mà nói không coi vào đâu. Đối nhân tục có lúc khả năng chính là cả đời. Đông đảo lãnh địa. Có yêu hoàng cười trúng chím. Thậm chí quản thúc đến thiên thanh xà vương hoặc linh lung cấp trên. Một vị yêu hoàng, đã cười lớn hướng nơi đây nhanh chóng chạy tới. Nhà mình lãnh địa xa vị thứ nhất lưu danh, không biết bao nhiêu yêu hoàng hâm mộ cũng có thể được yêu đế ban thưởng. Không tệ không tệ, này Ngọc Linh lung lần này chuyện làm xong đại đại cho ta mặt dài rồi. Càng là ở một tòa vô danh đỉnh núi. Hàn Phong vù vù thổi, tư không tất đồ nhìn một màn trước mắt, tay vung lên, liền mở ra này yêu thần võng một cách nhân tục lại trực tiếp khi mở ra rồi căn bản không tựa như tống nhân như vậy hóa thành gấu mèo lấy yêu tục khí tức mà viết cảm ứng mà sau lưng hắn hai cái bảo vệ hắn có thể so với thánh vương tâm phúc yêu tục tựa hồ không có một chút kinh ngạc ngộ không chuyện từ không tất đồ lẩm bẩm xoay người lại giờ phút này tống nhân hình chiếu bị toàn bộ yêu tục thật sự quỳ lại nhận biết ngũ hơi thở Phản phất cũng huyến hóa ra vô số ý chí. Nhìn bất đồng địa phương. Những thứ kia kỳ kỳ quái quái yêu tục môn. Hướng về phía hắn chỉ chỉ trò trò. Có thâm lâm, có đầm nước, có hoang mạc, có khắp địa núi lửa có độc chiều. Hoa cả mắt. Thậm chí thấy được bên dưới chính mình cùng với phía sau mình cách đó không xa. Một cái cõng lấy sau lưng kiếm hạp. Xúc thế đãi phát tửu lão. Hắn mạnh mẽ sợ. Ngũ hơi thở thời gian vừa qua khỏi Trong thiên địa thật sự có khí tức cũng thu hẹp hồi tưởng Hết thầy lại lần nữa biến thành hắc ám Tống Nhân còn chưa kịp quay đầu Ở một bên Ngọc Linh lung thông vội vàng đứng dậy Liền phải chúc mừng Tống Nhân lúc Đột nhiên mặt liền biến sắc Một trưởng liền đem Tống Nhân đẩy ra Sau một khắc Một đạo tử sắc quang mang trong nháy mắt tới Liền với Ngọc Linh Lung cũng là né người một phen. Cấp tốc nhảy lên. Hư hư hư ba cái không phản ứng kịp kim đan cảnh thống lính trực tiếp bị kia tử sắc quang mang tới lạnh thấu tim. Biểu hiện trên mặt cũng trực tiếp bị đọng lại. Sau đó chia 5 xẻ 7. Địch tấn công bên kia tứ nương lập tức phản ứng kịp. Trước tiên đi tới Nguyệt Mỹ trước mặt. Quanh thân có quang mang chớp thước. Toàn thân phòng bị. Ông nhân càng bị Ngọc Linh lung một chưởng này đẩy đụng vào bên cạnh trên đá. Lục phủ ngũ tạng phảng phất sống như lửa thiêu, đầu cũng chóng mặt đứng lên. Dưới tình thế cấp bách lực cũng quá lớn rồi nhiều chút đi. Mà kia tử sắc quang mang một cái hoàn mỹ độ cong xoay tròn, bay thẳng rồi trở về. Tiểu lão hiện thân, sau lưng cóng lấy sau lưng một cái cử đại kiếm hạp. Kia sợi tử sắc quang mang dừng ở bên cạnh hắn. Rõ ràng là một cái chính thức dài chính tất tử kiếm Nhỏ dài trung lộ ra khí tức lạnh lùng Là ngươi Nhân loại kia ở thấy tiểu lão từ phía sau cây đi ra Trước khi không chạm đứng thẳng bán không Ngọc Linh lung cùng tứ nương đồng thời mở miệng Người này chính là dẫn động mạc Bắc Thi uyên cái kia nhân tộc cường giả Hắn không phải là bị vội vã tiến vào yêu vực thân sử ấy ư làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thiếu chút nữa giết chết nàng cuộc cưng quý giá á bảo cũng đúng nha nhân tộc bên kia xuất hiện như vậy các nàng cũng sẽ đồng thủ cạnh mình vừa mới trải qua yêu đế lễ rửa tội cùng khen ngợi hắn lại tới thật là đáng chết a giờ phút này giữa không trung tiểu lão không nói một lời chỉ là nhìn không ngừng nhào nặn đầu bàn hùng miêu đưa ra một đầu ngón tay sau lưng kiếm hạp nhất thời lại lần nữa mở ra một bên, lại một chuôi trường kiếm màu xanh lục mà ra, hai cây kiếm mang theo kiếm khí gào thét lúc này tựa hồ muốn sạc ra màn đêm chạy thẳng tới tống nhân đi. cẩn thận bảo vệ a bảo ngọc linh lung hét lớn một tiếng, cùng tứ nương đồng thời mà động, yêu vương khí tức lại không cất giữ, hai yêu trực tiếp mỗi người ngăn cản hai thanh kiếm, leng keng keng keng tia lửa văng khắp nơi còn lại chúng yêu giả muốn xông lên nhưng là sợ hãi tử vong cái kia nhân tục nhìn một cái liền là không phải dễ trêu xông lên cũng là vừa chết chứ tam càng là trước tiên nằm trên đất xả chết phòng ngừa dường gì kia trường kiếm cho hắn tới lạnh thấu tim nguyệt mỹ nóng này vạn phần nhưng cũng biết này căn bản không phải mình thật sự có thể tham dự Tưởng lão là tay trái mu bàn tay hướng xuống dưới Đi phía trước vung lên Trong miệng chiết u Vinh Quy Quy Mơ Vân toa Phong tiêu vang vang khô hoàng kiếm hạp giống như khổng tước khai bình một dạng lại lần nữa mở ra hai cái hộp Trắng nhợt một thanh lưỡng đạo để cho nhân tê cả ra đầu kiếm khí mánh từ kiếm hạp trung nổ bắn ra mà ra Mang theo mặt đất cuồn cuồn hồng trần Chạy thẳng tới Tống Nhân. Tống Nhân lúc này cũng là phản ứng lại chỉ cảm thấy tê tê cả ra đầu. Lão sư ta a, Ngươi đây là hóa thân kiếm tiên rồi hay lại là thành trong tuyết lý thuần cương rồi. Thế nào có đoạn thời gian không thấy. Ngươi trở nên lợi hại như vậy hỗn loạn đang lúc. Tống Nhân cấp tốc nhảy lên mà qua. Thậm chí ở còn lại yêu quái chạy trốn lúc. Không để lại dấu vết lộ một chút bát phù môn vết tích một khắc đã đến bên kia phía sau cây. đúng như dự đoán. một tay huy động tiểu lão tay hơi chậm lại. sau một khắc bên tai liền vang lên tống nhân cuống cuồng cuống huýt truyền âm. lão sư. là ta a. ta muốn là từ trong tay ngươi cũng quá oan âm tiểu lão lập tức thu tay lại. hai thanh trường kiếm trực tiếp đem tống nhân thật sự tránh đại thổ đi ngang qua mà qua. ầm ầm nổ tung. Tống Nhân béo ị trên mặt bởi vì hai bên kiếm khí mà qua mang đi một ít xa lông còn có sống nguội lạnh đau đớn. Bên kia ngọc linh lung cùng tứ nương thấy vậy, vội vàng bên đối kháng trước mặt hai kiếm, vừa hướng Tống Nhân di động. Xảy ra chuyện gì tại sao ngươi lại ở nơi này ngươi dáng vẻ tưởng lão làm bộ làm tịch tiếp tục công kích Tống Nhân. Tống Nhân vừa trốn vừa truyền âm. Một lời phó nói hết. Lão sư ta là đến tìm ngươi. Đây là ta từ huyện y tiền bối nơi đó xương đỏ lâm đắc được đến một môn thượng cổ thần thông. Có thể để cho ta huyến hóa yêu tục. Cho nên liền mai phục ở nơi này. Ngươi hốn tiểu tử này. Không biết nơi này nguy hiểm không? Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ nhanh đi về không phát hiện được rồi. Cách này không liền ngươi cũng lừa là không phải. Lão sư. Ngươi không sao chứ. Ta thật rất lo lắng ngươi tống nhân lại hiểm thêm hiểm tránh một thanh kiếm công kích một bên chi sầm ò e -hô to cứu mạng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương một trăm sáu mươi lăm hỏa toan yêu hoàng lão sư huyền y tiền bối cho ta xem rồi ngươi bị mạc bắc thi uyên kinh khủng kia đồ vật công kích hình ảnh cho nên lo lắng ngươi len lén đi theo hoa ngươi không có bị thương chứ tống nhân nóng nảy truyền âm nói Tiểu lão trao mày đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì bảo vệ tốt chính mình mật thiết chú ý mạc bắc thi nguyên tình huống ta đi trước tiểu lão chỉ huy hai thanh phi kiếm lần nữa tập kích tống nhân sau đột nhiên dưới màn đêm một đảo biển lửa lấy không cách nào hình dung tốc độ chợt xuất hiện còn có mãnh liệt tiếng gầm gừ Lưỡng đạo cầu lửa trong nháy mắt mà xuống trực tiếp ngăn cản bay vẫn còn ở truy đuổi tống nhân hai thanh phi kiếm. Nhân tục. Ngươi thật là tìm chết thao phần thiên hỏa hải chung. Vọt ra khỏi một con to lớn hung thú. Tàn ra uy áp kinh khủng. Bốn vó đạp lên hỏa diễm. Tam chỉ con mắt lộ ác liệt chi mang. Còn có cao ngạo nhìn bằng nửa con mắt ý. Đây là một tôn thật yêu hoàng, Ngọc Linh Lung các loại rất nhiều lãnh địa cấp trên. Ngọc Linh Lung cùng tứ nương thấy nhà mình yêu hoàng chạy đến. Chắc là trước A Bảo tấn thăng lưu danh lúc sấn sắt lên dị tượng. Để cho hắn chạy tới ăn mừng. Không nghĩ tới lại biết cái này như vậy hợp thời nghi. Lưu ngươi một mạng tiểu lão chỉ một cái tống nhân cái này A Bảo. Sau đó bốn thanh phi kiếm cấp tốc bay vào sau lưng kiếm hạ Theo cơ quan tiếng len canh sau kiếm hạp khép lại tiểu lão trực tiếp xoay người chui vào trong màn đêm. Muốn chạy trốn. Trải qua bản hoàng đồng ý sao kia hung thú yêu hoàng lạnh rên một tiếng. Trực tiếp xòe ra bốn vó giấm đạp lên hỏa diếm đuổi theo. Tống nhân một trận lo lắng. Ngọc Linh lung cùng tứ nương càng là cùng thời khắc đó rơi vào tống nhân bên người. Người không sao chớ hai cái yêu vương dở trò sờ tống nhân. Tống nhân vội vàng thu hồi ánh mắt, lắc đầu liên tục, hai vị nương nương thuộc hạ không việc gì. Được. Tốt. Vậy thì tốt. Có hỏa toan đại nhân xuất thủ. Kia nhân tộc tuyệt đối không trốn thoát ngọc linh lung nhìn màn đêm. Cắn răng nghiến lời nói. Hôm nay nếu là không phải hỏa toan yêu hoàng xuất thủ. Bọn họ rất có thể cũng trôn cất sinh ở chỗ này. Nhìn ra được bởi vì đối chính mình thủ đoạn có lòng tin tuyệt đối, cho nên mới đùa bỡn các nàng một trận. nếu không, a bảo đã sớm chết rồi. bất cứ lúc nào đều không thể bởi vì tự mãn được mà ý. lúc này chúng yêu cũng là cấp tốc xúm lại lớn tiếng tiếng kêu giết đến. chư tam từ dưới đất bò dậy cùng nguyệt mỹ tới. không có sao chứ huyên để a bảo đại ca, ngươi mặt hai yêu an ủi. Tống nhân vừa lau mặt ra cười một tiếng Không việc gì Có thể là cây gia bị hoa phóng một chút Có bốn vó âm thanh từ xa tới gần tới Chúng yêu liền vội vàng nhìn Thấy là cái gia yêu hoàng một thân một mình trở lại Tống nhân tâm lý án thư một hơi thở Lấy lão sư bắt phủ môn Bỏ rơi yêu hoàng hẳn không thành vấn đề Hơn nữa một đoạn thời gian không thấy Lão sư tựa Hồ Cường Hãn rất nhiều. Còn có kia vũ khí kiếm hạp chẳng lẽ là từ Mạc Bắc Thi Uyên bên trong lấy ra lần trước huyền y tiền bối cho mình nhìn hình ảnh, liền gặp được sư phụ Tử Thi Uyên bay ra ngoài. Sao bối bối đến thứ gì đây? Kia yêu hoàng rơi xuống từ trên không trực tiếp biến thành một cái tràn đầy mái tóc màu đỏ, hai mắt cực lớn người trung niên. Chúng yêu tất cả đều quỳ lại, Bái Kiến Hỏa Toan đại nhân, Hỏa Toan Yêu Hoàng gật đầu một cái. Thanh âm hàm chứa thô cuồng cùng nóng nảy, tất cả đứng lên đi tạ đại nhân Ngọc Linh Lung vội vàng nói, "Đại nhân." Kia nhân tộc Hỏa Toan Yêu Hoàng hừ một tiếng, "thoát được quá nhanh, không đuổi kịp. Bất quá chịu rồi ta nhất trọng chế, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện rồi." Tống Nhân tâm lý chợt căng thẳng, Ngọc Linh lung cùng tứ nương là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy thì tốt hỏa toan yêu hoàng sau đó nhìn về phía tống nhân. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Không tệ không tệ. A bảo đúng không. Lần này bản hoàng nhưng là phải thật tốt tưởng thưởng ngươi một phen. Nói đi. Muốn cái gì Ngọc Linh lung cùng tứ nương lúc này mới yên tâm lại. Đối tống nhân đầu đi áng mắt hâm mộ yêu tộc yêu thần võng phát hành này năm mươi năm đến thứ nhất tiến vào lưu phương lan xuất từ nàng thiên thanh xà vương lãnh địa hỏa toan yêu hoàng thống trị dưới huyền. mặt mũi này thật là kiếm bổn rồi tống nhân có thể cảm nhận được trước mắt vị này yêu hoàng khí tức kinh khủng lại so với lôi uyên thánh vương còn muốn mạnh hơn nhiều hắn liền vội vàng hành lễ Đúng thuộc hạ bái kiến ta hoàng hỏa toan yêu hoàng vẻ mặt hài lòng Rất không tồi Muốn cái gì tưởng thường a Cứ việc nói Bản hoàng có tuyệt không gheo hiệt Tống nhân cũng không dám đòi hỏi nhiều Hắn đối vị này hỏa toan yêu hoàng nhưng là không một chút nào quen thuộc đây Không dám không dám Có thể vì ta hoàng xuất lực Là thuộc hạ bổn phận Sao có thể muốn cái gì đâu rồi Ngày nhận thức nhưng chính là đối thuộc hạ tốt nhất tưởng thường Một bên chư tam đối tống nhân trả lời bội phục không thôi Nhanh như vậy liền đem chính mình nhiều năm qua nghiên cứu đi ra sử thi chi đạo học cách tinh thông A bảo huyên để tương lai thành tựu bất khả hạn lượng A Giờ phút này hỏa toan yêu hoàng đang nghe xong cũng là rất là hài lòng Đây mới là ta yêu tộc tương lai A Được A bảo Kia bản vương liền phần thưởng ngươi Với ở bên cạnh ta Ta để cho càng người ưu tú tục dạy dấu ngươi Đã có thiên phú này Thành thật không thể lãng phí Nghe được một vị yêu hoàng phải dẫn tống nhân đi cao hơn sân thượng sau Ngọc Linh lung cùng tứ nương đám người đầy mắt hâm mộ Đây là tốt bao nhiêu một cơ hội à Tống nhân lại tâm lý sun lên Đùa gì thế với ngươi một tôn yêu hoàng đi ngươi lãnh địa ta vạn bại lộ một cái rồi làm sao bây giờ kia muốn chạy trốn cũng không có cơ hội càng có thể huống lão sư mới vừa rồi vội vàng có thể nhắn lại để cho hắn mật thiết chú ý mạc bắt thi uyên ta theo đến ngươi đi thế nào chú ý khu vực này thi uyên tình huống nếu như lão sư tới tìm hắn đi nơi nào tìm cũng không thể bất chấp nguy hiểm đi tới yêu hoàng lãnh địa đi đi tống nhân vội vàng nói đa tạ ta hoàng ý tốt nhưng ta không muốn rời đi ồ đây là tốt bao nhiêu một cơ hội a đổi thành những người khác sớm kích động không biết thành cái gì dạng nhất phi trùng thiên a hỏa toan yêu hoàng thậm chí chờ tống nhân tiếp theo cảm kích rơi nước mắt quỳ lại đâu rồi không muốn cũng chờ tới nhưng là tống nhân tự tuyệt một bên ngọc linh lung càng là nhẹ nhàng lấy tay thọt tống nhân Vội vàng nói Đại nhân Mới vừa rồi chúng ta đang uống tiệc ăn mừng A bảo khả năng uống hơi nhiều Có chút hầu ngôn loạn ngữ Ta làm chủ Ta không uống nhiều Thật không dám giấu giếm Có thể làm ra ngộ không chuyện như vậy lấy được yêu đế những người lớn ý chí công nhận Sẽ tới từ này loại phổ thông sinh hoạt Cho nên Thuộc hạ muốn lắng xuống tâm đến Viết ra càng hào tác phẩm đến Nếu như đi theo ngài đi cấp độ kia vinh dự nơi Ước sẽ để cho ta có kiêu ngạo trong lòng Còn có mỗi ngày tới nay còn lại đồng Bạn lãnh giáo viếng thăm Ta rất sợ như vậy sẽ để cho ta lại cũng dừng bước không tiến lên Ngộ không chuyển thành ta yêu sinh duy nhất Cũng không còn cách nào vượt qua Cho nên Ta muốn ở lại chỗ này Lấy bình tĩnh tâm tính đi viết tiếp theo bản Theo tống nhân lời nói xong Hỏa toan yêu hoàng tâm thần một trận run rẩy. Nhìn một chút, nhìn một chút Đây chính là ta đại tân sinh yêu tộc thành viên A Này là bao lớn giác ngộ cùng vi sinh A Vì ta yêu tộc vinh dự Trực tiếp buông ta trở thành nhân thượng nhân cơ hội Thậm chí đi qua như vậy nghèo khó sinh hoạt Vùng đất này cho hắn linh cảm cho nên hắn không nỡ bỏ liên với ngọc linh lung tứ nương thậm chí chư tam nguyệt mị các loại giờ phút này cũng vẻ mặt lộ vẻ xúc động không trách nhân gia có thể làm ra như vậy cảnh giới ở nơi nào để đây được bản hoàng ủng hộ ngươi cũng không cưỡng bách thậm chí sau đó lệnh không được có còn lại yêu xông vào mạc bắc chi xâm tới quấy rầy ngươi ta lại ở chỗ này dừng lại ba ngày Bảo đảm cái kia muốn giết ngươi nhân tộc khí tức hoàn toàn rời đi Cũng cho ngươi tuyệt đối tự do cùng lựa chọn Hỏa toan yêu hoàng tử mở cười nói Tống nhân tâm lý vui mừng Đa tạ ta hoàng tử kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 166 du đãng vô hồn thi thiên thanh xà vương lãnh địa Ra đời vị thứ nhất lưu danh tác ra Kỳ hình sống cũng bị yêu đế ý chí khen thưởng cho toàn bộ yêu tộc quỳ lạy Hâm mộ, ven tị, cũng có chút len lén đi tìm, muốn biết hắn là thế nào viết ra lúc, lại nhận được nhà mình yêu hoàng truyền đặt khu vực mệnh lệnh, cấm chỉ đi quấy rầy. Hơn nữa nơi đó tựa hồ còn có nhân tục cường giả cẩn thận đi cho nhân gia tặng người đầu, cho nên tất cả đều bỏ đi ý niệm như vậy mà là nắm chặt chuẩn bị chiến đấu thuộc về mình tác phẩm. Hỏa toan yêu hoàng ở thiên thanh xà vương lãnh địa đời ba ngày. Tống nhân làm hết sức tránh cho cùng gặp mặt hắn. Miễn cho bị phát hiện cái gì. Mà hỏa toan yêu hoàng cũng là ngày ngày đi ra ngoài. Cha tìm có liên quan tiểu lão tin tức. Tống nhân là cùng chư tam nguyệt mị tại một cái. Hai yêu hỏi một ít nghi ngờ. Đều là một ít cơ sở. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là đem chính mình quan điểm dạy cho bọn hắn. Để cho bọn họ vui mừng không thôi. Tựa hồ tống nhân giảng giải nếu so với cái kia họ lý nhân tộc tiên sinh muốn càng sâu sắc và dễ hiểu nhiều chút. Mà hắn bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng. Có yêu hoàng thường xuyên qua lại. Hai vị yêu vương ở bên người. Không dám đi cảm ứng thiên đạo võng. Tạm thời để trước hạ trong tuyết đổi mới. Đây đều là không liên quan. Nhân tộc bên này viết. Thường thường là ngăn cách thời gian Đem nội dung nhiều lần sửa đổi sau Cảm thấy không thành vấn đề sau Mới lên truyền Từ Chu Tiên thần mộ đến Tuyết Trung Hán đao hành Tống nhân cơ hồ rất ít ngừng có chương mới Giai đoạn trước Chu Tiên dừng lại một đoạn thời gian Đến tiếp sau này một mực mỗi ngày 3 chương đến 5 chương đổi mới Như nay nhân tộc bên kia cũng đang hoài nghi Tống nhân sở dĩ lấy được như vậy thành quả. Có phải hay không là cùng mỗi ngày nhiều như vậy lượng đổi mới có quan hệ. Thậm chí còn có còn lại trộm mắng đâu rồi. Bởi vì rất nhiều độc xả khí bọn họ đi. Chỉ có tống nhân đổi mới ổn định. Không đức chương. Bây giờ một ít bắt đầu học tập vị này khai sáng như thế đổi mới lối viết rồi. Chính là quá lụy nhân rồi. Nhưng hắn không biết là ở yêu hoàng còn không có lúc rời đi nhân tộc bên kia thiên đạo chấn động một cái người viết vì phong lan sở chứ ngộ không chuyện từ bắt đầu sáng tác đến hoàn thành chỉ dùng nửa ngày mà nửa ngày đi qua thiên đạo cuối cùng xét xử lại cho lưu danh tưởng thưởng rất nhiều người càng là liên tục chấn kinh có chút cố sự khả năng không hiểu lắm nhưng bên trong con khỉ cùng trừ bát sới lời nói Lại sâu thâm khích lệ bọn họ Nhất là câu kia Ta muốn trời này Lại không giấu được ta mắt Muốn đất này Lại chôn không được lòng ta Muốn này chúng sinh Đều hiểu ta ý Muốn kia chư Phật Đều tan thành mây khói quá ngang ngược vinh váo rồi có hay không trong lúc nhất thời Dẫn vì kinh điển cùng tiêu đề trích lời Chỉ tiếc có lẽ là trương hồi quá ít xuyên cớ Cũng không có hóa hư vi thực thần chi dấu hiệu. Ngược lại là một phen tiếc núi. Nhưng có thể lấy ít như vậy số chữ leo lên lưu danh. Hay là để cho rất nhiều người bội phục. Coi như là khai sáng tiền vô cổ nhân ghi chấp. Thậm chí cái này không quá nổi danh trực tiếp lên tiêu đề vị trí. Ngoại trừ thánh thành bên kia có một ít nhân lặng lẽ rời đi, đi dò xét vị này liên quan tin tức chi tiết thiên đạo võng đối mỗi vì bảo vệ cực kỳ nghiêm mật căn bản không thể nào kiểm tra còn có một chút giận dạ hoàng hướng bên này một ít nhân tộc địa vực bắt đầu xuất hiện vô hồn thi số lượng rất ít ỏi, nhưng lại giống như sông bay một dạng ở nuốt một ít bình dân bách tính sau bọn họ trở nên càng tàn bạo tốc độ rất nhanh trải qua quá thiên đạo võng phát ra sau có người cho rằng bọn họ hình thái Khả năng đến từ yêu tộc lãnh địa mạc bắc chi uyên trung. Rất có thể là yêu tộc len lén bắt bỏ qua cho tới. Này làm người ta tộc rất tức giận. Một ít đến gần địa vực các đại tông môn. Cũng phái ra để tử lấy bọn họ tiến hành lịch luyện. Hết thảy đều rất bình thường, nhiều lắm là coi như là yêu tộc hèn hạ thủ đoạn mà thôi, đã sớm thấy có lạ hay không. Biên cảnh bên kia cũng kịp thời đang dọn dẹp yêu tộc hoạt động vết tích. Tránh cho còn nữa loại này chán rét đồ vật chảy vào nhân tộc địa bàn. Ở giận dạ hoàng hướng bên này không thế nào coi là chuyện to tát lúc. Long thuộc, Đại ngụy cùng với cậu ngô đẳng địa. Cũng có nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện loại vật này. Thậm chí có người từng thấy. Bọn họ là từ lòng đất bò ra ngoài. hỏa toan yêu hoàng rời đi. Hắn tôn trọng tống nhân lựa chọn. Khích lệ hắn một khi có cái gì trợ giúp có thể trực tiếp thông qua ngọc linh lung tới tìm hắn ngọc linh lung càng là vớ ngực bảo đảm chính mình sẽ chiếu cố thật tốt bảo bối này một loại gấu mèo bốn đồng linh hồ tứ nương càng là liền nhà mình lánh địa cũng không trở về đợi ở ngọc linh lung bên người hỗ trợ chăm sóc tống nhân a bảo đại ca chúng ta như thế nào mới có thể viết ra tốt đây nguyệt mị đợi ở một bên thanh âm ôn nhu nàng là thật tâm thỉnh giáo chư tam cũng là cười hắc hắc dựa vào ở bên cạnh chờ tống nhân lên tiếng về phần vị kia ngồi ở phòng học phía trên một thân một mình sinh buồn bực nhân tục tiên sinh bọn họ là không muốn để ý tới nhân tục giải rỗ là không tệ nhưng vẫn là đứng tại chính mình góc độ đi suy nghĩ cùng hiểu a bảo cũng không giống nhau bởi vì hắn là yêu tục là mình đồng bạn Sẽ lấy thân phận của yêu tộc tốt hơn giảng thuật. Bọn họ cũng có thể nghe hiểu. Giống như một cái học sinh xuất sắc cho không nhập môn học sinh kém nói để. Mấy câu nói xong rồi. Ta căn bản không hiểu à. Nhưng là khi một cái học sinh kém biết rồi một cái vấn đề sau. Hắn đi cho còn lại xoa đẳng sinh nói. Sẽ lấy một loại đơn giản dễ hiểu lời hoàn toàn nói ra. Có lúc văn hóa thật không liên quan chủng tục. Hai người bọn họ cũng có thể viết ra bản thân hiểu thi từ Có thể thấy là thích vô cùng Chỉ là thiếu sót hướng dẫn Huống chi bọn họ cũng cho tới bây giờ không hại quá bất kỳ một cách nào nhân tục Nhân tục có thật có hại yêu cũng sống vậy Nhìn lâu Đọc nhiều Suy nghĩ nhiều Nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt Chúng ta suy nghĩ nhất định phải so với căn phòng học này lớn hơn Muôn ngàn lần không thể bị nó cho vây khốn Cái gọi là đứng cao Mới có thể nhìn đến xa Nhiều đi ra ngoài một chút Có lúc thì có thuộc về mình linh cảm Tống Nhân nói phụ, Thực ra hắn là coi đây là mượn cớ Có thể cùng chư tam bọn họ tìm linh cảm vì lý do Đi mật thiết chú ý thi nguyên tình huống Nếu như lão đợi ở lãnh địa khối này Cái gì cũng không nhìn thấy a có thể suy nghĩ như thế nào mới có thể không bị giam cầm đâu rồi. Nhân tộc đối với hiểu cùng đủ loại cố sự lối viết, Đắt là tiểu lượng cao. Ta cảm giác những người khác đi viết, đều tựa hồ ở mắt trước người khác bộ sách võ thuật, chỉ là văn tự cùng biểu đạt bất đồng mà thôi. Chẳng biết lúc nào, vị kia họ Lý Nho Sinh ra hiện sau lưng bọn họ, khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn nhìn ra được Cái này gấu mèo muốn so với chính mình bác học nhiều. Tối thiểu những thứ kia xuất sắc tuyệt luôn thi từ, Mình là một chút cũng không làm được. Tống nhân ngược lại là không thế nào trách cứ cái này nhân tộc nam tử. Có lẽ cũng có bất đắc sĩ nổi khổ đi. Hắn cầm lên một cái bút. Trên giấy họa một cái vòng nhỏ. Viết lên nguyệt mị tên. Sau đó lại họa một cái. Viết lên chư tám. Cuối cùng lại lần nữa họa một cái hơi lớn hơn vòng, đem Chư Tam cùng Nguyệt Mị bọc lại ở bên trong, viết tên mình A Bảo. Sau đó, ở tên mình vòng ngoài lại lần nữa họa một cái lớn hơn vòng, viết lên nhân tộc. Hắn nhìn về phía hai yêu một người, "Các ngươi hiểu chưa Chư Tam nha?" một cách âm thanh vội vàng nói, "Ta so với Nguyệt Mị thông minh điểm, ngươi so với chúng ta thông minh" Nhân tục so với chúng ta cũng thông minh đúng không? Tống nhân không nhìn thẳng chư tam, mà lại nhìn về phía họ Lý Nam tử cùng Nguyệt Mỹ. Các ngươi thì sao một người một yêu đều là lắc đầu một cái, biểu thì không hiểu. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 167 oanh. Ngươi này gấu mèo làm gì vậy theo các ngươi? Ta so với các ngươi hai thông minh. Mà ở ta bên ngoài. Còn có lớn hơn nhân tộc chiếm đoạt khu vực Lý Tiên Sinh mới vừa nói Nhân tộc đã đem đủ loại bộ sách võ thuật ở nơi này 2.000 năm qua sờ không biết nhiều rõ ràng Chúng ta đã không cách nào nữa viết ra tốt hơn đúng không họ lý nho sinh gật đầu một cái Tống Nhân cười một tiếng Sau đó chỉ một cách đại biểu nhân tộc chiếm đoạt vòng tròn Không Các ngươi sai lầm rồi Các ngươi chỉ có thấy được ta trên giấy bức họa diện tích Lại bỏ quên nhân tục ngoài vòng Vậy càng đại tiếp xúc diện tích Chư tam cao mày Dẫn đầu phản ứng lại Con mắt trước đó chưa từng có sáng ngời Ta hiểu được Như vậy Lại là vật gì Bao quanh nhân tục đã biết kiến thức đây đó chính là sự phát triển càng lớn mạnh cùng không gian tưởng tượng Nhân tục hiểu ra kiến thức càng nhiều Cái vòng này càng lớn Đại biểu kia không biết vòng cũng lớn hơn Chỉ là chúng ta suy nghĩ bị giới hạn ở này có thể thấy vòng tròn Bên trên mà bỏ quên kia không nhìn thấy huynh đệ Phục rồi Ta là thật tâm phục rồi Đa tả ngươi chư tam thứ nhất hướng tống nhân thi lễ Trải qua chư tam vừa nói như thế Nguyệt Mỹ cùng họ Lý Nam Tử cũng là hiểu rõ tới Tựa hồ thoáng cái suy nghĩ có chất nhảy. Đều là đứng dậy hành lễ. Cửa sổ ngoại. Lặng lẽ nhìn một màn này ngọc linh lung cùng tứ nương cười một tiếng. Nhìn dáng dấp ngược lại là A bảo làm mọi người lão sư. Thoáng một cái thời gian một tháng lặng lẽ mà qua. Tống nhân ở bên này cũng không có bị còn lại dấn địa yêu tục quấy dày. Xem ra hỏa toan yêu hoàng mệnh lệnh rất là tác dụng A. Mà hắn cũng cùng chư tam nguyệt mị hai yêu ngược lại là sống chung coi như không tệ. Hơn nữa thường xuyên lấy tìm linh cảm đi ra ngoài. Ở chung quanh đi bộ khắp nơi. Thật sự rời đi khoảng cách cũng càng ngày càng lớn. Đầu tiên còn có ngọc linh lung hoặc là tứ nương len lén đi theo. Có một lần tống nhân mang theo nguyệt mị đột nhiên đi tới bụi cỏ ngồi xuống. Chỉ một cách những hoa cỏ này cây cối. Để cho nhìn kỹ lại. Một bông hoa mò thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, nhất phương một tình thổ, cười một tiếng nhất trần duyên, phồn hoa tan mất, mộng nhập thiền âm thanh, tâm như không có gì. Đoán chỗ, liền là một loại cực hạn thế giới vi môn, nó giờ nào khắc nào cũng đang tỏ rõ một loại diễn hóa, một loại ý cảnh cung cấu tạo, Nguyệt Mỹ đang nghe Tống Nhân lời nói sau. Nhất thời phản phất lâm vào một loại đốn ngộ một dạng nhẹ nhàng đưa tay ra sờ cánh hoa. Nhìn bên trong có nhỏ bé côn trùng đang bận rộn. Tựa hồ có hơi biết cái gì. Trong đầu có một cái hoàng đại thế giới quan hình thức ban đầu bắt đầu hiện lên. Oanh! Ngươi này gấu mèo làm gì vậy? Nhà ta nguyệt mị là tới theo ngươi học tập. Là không phải tới tứ nương ở nhận ra được hai người chui vào bụi cỏ sau đó. Nóng này vội vàng từ phía sau tới. Thiếu chút nữa tới một cái từ trên trời hạ xuống trường Pháp. Vô số hoa lá trực tiếp bị cổ khí thế này ép nát bấy. Chỉ lưu lại hạ bị Nguyệt Mị nắm ở trường tâm Lý một cái. Mà Nguyệt Mị đốn ngộ cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bị cắt đứt. Nguyệt Mị run rẩy môi đứng dậy nhìn lão sư. Nước mắt thoáng cách liền phóc lên. Ngươi làm gì vậy nha? Ta à tứ nương vậy kêu là một cái lúc túng. Nhất là biết Nguyệt Mỹ liền muốn viết ra bản thân để nhất thủ mà bị tự tay đánh gãy sau. Càng tự trách. Cũng liền từ ngày đó trước. Tứ nương cùng Ngọc Linh lung liền không lại theo ba người rồi. Mà là cho bọn hắn tuyệt đối không gian. Dù sao nơi này chính là các nàng thiên thanh xà vương lãnh địa. Nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt. Những lời này mảnh nhỏ suy nghĩ thật đúng là ẩm chứa đạo lý lớn. Tống Nhân cũng lặng lẽ đạt tới chính mình mục đích. Thỉnh thoảng cùng chư tam bọn họ tách ra một chút. Nói đều tự tìm linh cảm loại. Ngược lại là không thế nào đưa tới hoài nghi. Mà bọn hắn hướng cũng đang không ngừng hướng mạc Bắc Thi Nguyên đến gần. Tùy thời quan sát. Vạn nhất lão sư đang tìm hắn lúc. Dầu gì có thể báo cáo chút gì. Nhân tộc bên này Chu tiên phim bầu ngay từ lúc nửa tháng trước Cũng đã toàn diện đổi mới đến vĩnh hàng quang ảnh võng bên trên Nguyễn Nhạc sửa theo tống nhân ban đầu đưa ý kiến Mỗi ngày hai tập đổi mới Cho người xem gia tăng mong đợi cảm Thời khắc giữ nhiệt độ Vốn là muốn để cho kịch trung chủ yếu nhân vật tiếp cận tại một cái Trước tiến hành hơ nóng phổ biến rộng rãi một chút Nhưng Nguyễn Nhạc thế nào cũng không liên lạc được tống nhân cái này nhân vật chính Không thể làm gì khác hơn là tìm tô ấu phi Lâm Diệu Khả Hạ chỉ lam đám người đi trước phổ biến rộng rãi Theo loại này loại khác biểu diễn hình thức vừa ra tới Đúng như dự đoán Nhanh chóng vọt lên tiêu đề hàng đầu vị trí Mọi người cùng nhau chen vào tiến vào xem Bộ này do sốt dẻo nhất mà soạn lại phim bộ Rốt cuộc là như thế nào Nửa tháng trôi qua Không thể không nói Nguyễn Nhạc thành công Mỗi ngày thật sự xem sớ người lấy mấy triệu để tính Như vậy đi xuống Nguyễn Nhạc coi như không muốn kiếm tiền Mỗi tháng lưu lượng chuyển hóa Cũng là cao vô cùng Nhất truy định âm chu tiên phim bộ lấy được trước đó chưa từng có thành công Nhất thời Ở Nguyễn Nhạc Cách này thứ nhất ăn con cua nhân chắc chắn con cua rất đẹp sau Còn lại sống đồng ở vĩnh hằng quang ảnh võng bên trên Hoặc là còn lại ngoại trạm nhân Nhất thời toàn bộ đi tìm dĩ vãng nhiều năm qua Những thứ kia đáng giá nhân lưu niệm tác phẩm Liên lạc Tiến hành quay chụp phim truyền hình Toàn bộ vĩnh hằng quang ảnh võng trước đó chưa từng có náo nhiệt Tối thiểu ở thời gian một tháng này lượng người đi là một mực vượt qua thiên lại âm nhạc võng nhịp tập rồi có hay không tranh thủ cho kịp thời cơ coi trọng cái hiện tượng này nguyễn nhạc lập tức tìm tới bạn cũ trung cảnh sơn để cho hắn liên lạc chu tiên chính mình rất coi trọng hắn tuyết trung hãn đao hành muốn trở lại một bộ nguyễn nhạc là cái rất người thông minh đâu rồi tuyết trung hãn đao hành bây giờ mặc dù đổi mới đến trung kỳ Quá mức thậm chí đã dừng rồi một tháng Mọi người đều đang suy đoán Đang ở thật tốt sửa đổi tiếp theo nội dung cốt truyện Tràn đầy đang mong đợi Ở vào kinh phẩm thời điểm Trong tuyết liền hiển hóa rồi hình người thần chi Lý Thuần Cương Tuy nói cuối cùng ngưng hóa thất bại Nhưng Nguyễn Nhạc Đối có đầy đủ lòng tin Nhất định sẽ đi ra hình người thần chi Người suy nghĩ một chút Bây giờ nếu như lấy được bản quyền Trước Ateon. Đi theo bước chân. Khi hắn kết thúc một khắc. Thiên đạo xét xử. Lại đi ra một tôn hình người thần chi. Hắn đem sẽ đạt được bao nhiêu truyền kỳ ạ. Ba quyển sách, ba người hình thần chi căn bản là thần thoại có được hay không. Khi đó. Người nói có thể không lên tiêu đề tuyệt đối khắp nơi đều đang nhị luận quyển này nhìn như phổ thông. Nội dung cốt truyện lại cực kỳ tốt. Tới lúc vĩnh hằng quang ảnh võng ước sẽ có rất nhiều đủ loại phim bộ mà ra. Chân chính trăm nhà đua tiếng. Mà hắn là nắm chặt quay chụp hậu kỳ ốm kính. Đến thời điểm nhiệt độ còn không có hạ. Chính mình tuyên bố. Tuyết trung hắn đao hành phim bộ sắp phát ra. Ngươi cảm thấy sẽ lấy được như thế nào thành quả suy nghĩ một chút cũng để cho nhân gích đồng A. Trung cảnh sơn nhưng là lắc đầu một cái. Không liên lạc được. Ngay từ lúc Chu tiên phim bộ lấy được thành công lúc Ta liền phát tới rồi chúc mừng tin tức Nhưng đến tận bây giờ đều không trả lời Chắc là đang bế quan sửa đổi văn từ đây Nguyễn nhạc một trận tiếc nuối Do dự sau nói Ta có thể hay không trước chụp Đến thời điểm dù là giá cả cho ra cao một chút cũng được Trung cảnh Sơn lắc đầu một cái Hay là chớ Tránh cho uổng phí thời gian Toàn diện tôn trọng, chúng ta mới có thể hợp tác càng thêm lâu dài một ít. Được rồi, như vậy bên liền làm phiền ngươi nhiều liên lạc liên lạc. Nguyễn Nhạc cười ha hà đến, đem một cái nạp giới nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Liền rời đi, trung cảnh sơn cho đến nhân ra đi xa mới mở ra. Ngược lại hít một hơi khí lạnh người này hôm nay là thật sầu có đến mức nước đố đổ vách ạc. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 09 chương 168 thi uyên bên dưới kinh khủng một màn loạn thần hải bên trong Tô ấu phi cho tống nhân phát tới rồi tin tức Muốn nhìn một chút chính hắn một âm nhạc bản thân bây giờ thế nào Một chút tin tức cũng không có Thật ra khiến nhân có chút bận tâm Chỉ là phát tới sau vẫn không có trả lời cũng không biết người ở phương nào Giống vậy huyền ý càng phải như vậy Cũng không liên lạc được tống nhân người này Nóng nảy trong lòng vạn phần Đối với hôm đó cho hắn phát tới có liên quan tiểu lão bị tập kích video sinh lòng hối hận Đứa nhỏ này chẳng lẽ chạy vào yêu tục lãnh địa đi tìm nhà mình lão sư chứ không có không có Bây giờ bởi vì chính mình xông vào Yêu tục bên kia phòng bị sâm nghiêm Thậm chí có yêu hoàng cùng yêu vương qua lại Mà nhân tục bên này Bởi vì kia vô hồn thi xuất hiện. Biên cảnh càng là nghiêm tra. Phòng ngừa bất kỳ người khả nghi qua lại. Hắn muốn qua. Thì nhất định phải xuyên Việt lưỡng đạo tuyến phong tỏa. Không biết. Vậy tiểu tử kia gần đây đang làm gì vậy? Tại sao không một chút tin tức tới tống nhân không dám ở yêu tục lãnh địa đi cảm ứng thiên đạo võng? Ở chỗ này có lẽ một cách lơ đãng động tác hoặc là khí tức tiếp theo bại lộ chính mình vị trí lần trước bởi vì uống rượu duyên cớ để cho hắn đến bây giờ cũng lòng vẫn còn sợ hãi may lúc ấy không nói mình là nhân tộc liên quan lời nói nếu không tất cả đều bị lỡ hơn nữa nhân là lão sư âm sai dương thác được muốn giết mình ngược lại làm cho bọn họ càng tin tưởng hắn rồi ngươi nói này có tính hay không khổ nhục kế rồi cho nên Giống nhân rất phòng bị Giống như bây giờ cấp tốc mượn dùng bát phù môn Chạy tới mạc Bắc Thi Uyên Lặng lẽ mai phục ở một bên trong rừng Nhìn lên trước mặt to lớn thâm Uyên Đây là một nơi thân ở mạc Bắc Chi Sâm Cũng chính là thiên thanh xà vương ngọc linh lung trong phạm vi thế lực vùng Bốn phía giống vậy có rậm rạp trong rừng Nhưng ở trước mặt một khối này Mặt đất phẳng phất bị người quát ngốc rồi một dạng lộ ra loạn thạch tạo thành to lớn thâm uyên. Không có một ngọn cỏ. Cự đại hạp cốc, giống như bị người một kiếm đánh thành hai nửa, cao cao tại thượng còn có mây mù tràn ngập. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, là được thấy ở phía dưới vực sâu còn có một cái to lớn ma nhãn. Không. Hẳn là một cái rất lớn tương tự là đồng mãi mãi không đáy tồn tại. Thỉnh thoảng tựa hồ có gió từ phía dưới xuyên thấu mà ra. Quanh quẩn làm người ta tê cả ra đầu tiếng nghẹn ngào. An tính quá an tính rồi trừ này phong thanh ngoại không có một chút âm thanh. Lão sư tài xác định cảnh mình có thể man thiên quá hải sau. Lại bởi vì hỏa quan yêu hoàng tới. liền để cho hắn tiếp tục ẩm nút. Tùy thời chú ý này thâm uyên tình huống. Nhìn ra được lão sư hẳn hy vọng mình có thể trợ giúp hắn bây giờ lão sư bị hỏa toan yêu hoàng bị thương nặng một đòn cũng không biết thế nào bây giờ ở nơi nào này thâm uyên quan sát tình huống cũng chỉ có thể dựa vào hắn rồi thấy cùng mấy lần tới cũng không hề có sự khác biệt sau tống nhân hơi nghi hoặc một chút này thi uyên tựa hồ có hơi đặc thù a nó tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì dựa theo thật sự nhận được tin tức năm đó này mà bắt thi uyên Liền từng sinh ra một tôn thi vương cấp bậc hung vật Không có tinh thần Vô luận yêu hay là nhân cũng không buông tha Chỗ đi qua sinh linh cũng sẽ chiếm đoạt, Bởi vì ở vào yêu tục lãnh địa Thù hải lớn nhất chính là yêu tục Cho nên xuất động hai vị yêu hoàng liên thủ chém chết Từ đó liền yên tĩnh lại Nếu chém giết, Này các nơi tại sao không duy nhất phá hủy Cần gì phải giữ lại như vậy Trong hình lão sư tới nơi đây lại là vì cái gì Tống Nhân không nghĩ ra. Đoạn thời gian trước. Nhân là lão sư duyên cớ. Này thi uyên phía dưới lại kinh động thứ gì. Để cho hỏa toan yêu hoàng cùng rất nhiều yêu vương tới lần nữa đảo cổ. Một ít bò ra ngoài đi vô hồn thi bị liên thủ tiến hành rào sát. Hắn cũng mới có thể nhận biết trư tam bị lang yêu thống lính coi trọng tiến vào vương đình Nhìn Hạ Phương Hòa mấy lần len lén tới. Cũng không hề có sự khác biệt sau. Tống Nhân đang muốn đi. Lại lại đột nhiên dừng lại. Có muốn hay không? Đi xuống xem một chút thật sự là lão bên ngoài dọc theo nhìn. Căn bản không dò được không có bất kỳ tin tức a Ta không thâm nhập, ta liền thoáng đến gần một chút. Cái ý niệm này vừa ra tới. Hơn nữa lòng hiếu kỳ. Để cho Tống Nhân tâm lý ngứa ngáy sất Thậm chí hắn đều biết Phía dưới nhất định có một cái nhân vật rất khủng bố Dù sao lần trước nhưng là tập kích lão sư Nếu như lặng lẽ Không quấy dậy nó đây Tống Nhân lần nữa quay đầu nhìn một cái thung lũng phía dưới Cắn răng một cái Trực tiếp xoay người rời đi Đại khái đi có trăm rằm sau Tống Nhân tìm được một cái to lớn tàng cây Phi thăng lên đi Sau đó dùng truy thủ tạc mở chỉ có thể chứa một người ẩm thân hốc cây Tìm nhiều chút che dấu vật liền chui vào Rất nhanh Ở liên lạc với hệ thống sau đó Hình chiếu giả tưởng bắt đầu Tống nhân nhìn một cái chính mình bản thể Trực tiếp nhảy nhảy mà xuống Hướng thi uyên đi Hệ thống hình chiếu giả tưởng trải qua mấy lần Tống nhân cũng là phát hiện Lợi dụng chính mình tinh thần lực thật sự ngưng tổ tân thân thể Cùng bản thể không khác nhau gì cả Thậm chí đụng trạm cảm cũng mười phần Chỉ bất quá ở gặp đà kích trí mạng lúc mới có thể hóa thành phân tử tựa như Từ từ trở về Bây giờ dùng bực này dò xét Mới có thể thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ Vạn nhất lão sư ngày nào trở về Mình cũng có thể giao phó điểm có dùng cái gì Nếu không Cũng chỉ có thể dựa vào lão sư mà xuống rồi. Lấy lão sư tu vi cùng khí tức ít sẽ thức tỉnh phía dưới đồ vật. Chính mình đã có này thứ tốt nên nhiều hơn điểm lực thiếu để cho thân nhân được điểm thương tổn. Phía dưới nhất định có lão sư rất đồ trọng yếu đi. Rất nhanh. Tống nhân lại lần nữa đến mạc bắc thi uyên bên bờ sải đất. Chắc chắn không người sau. Theo thung lũng bên bờ bắt đầu đi xuống cùng nhảy. Làm hết sức không sử dụng bất kỳ nguyên lực Tránh cho hít động cái gì Suốt dùng sắp tới một giờ Tống nhân mới tới thung lũng phần đáy Không Hẳn còn chưa tới Mà là trung quanh kia rậm rạp chẳng chịt Vô hồn thi nằm trên đất Thật sâu cất nhắc đến độ cao nhất định Giống như nấp thang Những thứ này vô hồn thi Tất cả đều đang ngủ say Không có chút nào khí tức Phản phất thật tử vong Làm hắn khiếp sợ hơn là Những thứ này vô hồn thi ngoại trừ nhân tục Còn có đủ loại yêu tục Thậm chí một ít nhân tục vô hồn thi cưới ở trên người yêu tục Nhắm hai mắt ngủ say Tống nhân chỉ cảm thấy cổ họng một trận khô khốc Này mạc bắc thi uyên suốt cuộc là một nơi như thế nào địa phương à Tống nhân cẩn thận từng ly từng tí đi tới Sợ đánh thức bất kỳ một con vô hồn thi Đây chính là sẽ lên phản ứng dây chuyền thẳng đến tới gần phía dưới lồ thùng khổng lồ, Tống Nhân kinh ngạc phát hiện, ở to lớn ma nhãn bốn phía, lại sinh trưởng rất nhiều thi yểm hoa, thậm chí có tốt hơn một chút cũng đã đạt đến tử sắc cùng màu đen. Thi yểm hoa, vật kịch độc, nếu như nói oán long độc là giết hại nhân đệ nhất nguyên dược vật, như vậy thiếp hàng thứ hai chân chính độc vật, coi như thuộc về những thứ này thi yểm hoa rồi. Hơn nữa căn cứ ghi lại. Này thi yểm hoa sinh trưởng cực kỳ hà khắc. Ít nhất yêu cầu mấy triệu thi thể mới có thể bồi bổ. Hơn nữa trăm năm vì màu xám. Ngàn năm vì hồng. Ba ngàn năm vì tử. Vượt qua năm ngàn năm mới là màu đen. Tống nhân là thật là khiếp sợ rồi. Bởi vì trước mặt. Quang màu đen kia thi yểm hoa. Cũng không dưới trên trăm bụi cây. Về phần tử sắc càng nhiều. Mình rốt cuộc tới một cách địa phương nào Nhân tộc thiên đạo võng cũng mới xuất hiện 2000 năm mà thôi nha Tại sao yêu tộc vừa không có thái chẳng lẽ sẽ thức tỉnh những thứ này vô hồn thi tống nhân cao mày Tránh qua những thứ này khẽ đung đưa thi yểm hoa Đi tới bên cửa hang duyên Phía dưới có chất khí lên cao Hơn nữa hắc cô long đông Không thấy rõ bên trong là cái gì Trung quanh cũng có vô hồn thi Tựa hồ đang ở hướng xa trèo. Chỉ là đột nhiên thời gian cho ngừng. Đông lại rồi. Tống nhân không dám ở đi sâu vào, liền muốn chọn rời đi lúc đột nhiên ngẩng đầu lên trong lòng cả kinh. Hỏa toan yêu hoàng từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 169. ngươi nghĩ sao dịch gì đây vốn là sớm một tháng trước. Vốn nên đã trở lại chính mình dẫn địa hỏa toan yêu hoàng. Lại lần nữa thần bí xuất hiện ở mạc Bắc Thi Uyên bên này. Lúc trước bốn đồng linh hồ tứ nương liền lão nói với Ngọc Linh Lung. Có yêu hoàng thường xuyên vào ngươi lánh địa. Để cho nàng hâm mộ. Ôm không được bắp đùi. Bây giờ xem ra. Thật đúng là thật có chuyện như vậy à. Hỏa toan yêu hoàng từ trên vực sâu mà xuống. Hạ xuống bên cửa hang Duyên. trao mày đến lông mi nhìn chung quanh một chút thi hoa cũng không có động chút nào mà là nhìn quanh bốn phía một cái chắc chắn không người sau liền trực tiếp lướt xuống dưới cũng không có phát ở một bên hiện vô hồn thi thể một bên còn nằm một cái khô nức tản ra xác thối gấu mèo thây khô tống nhân mãnh trợn mắt nhìn từ trong miệng phun ra hôm đó tự viết ra ngộ không chuyện bị yêu đế khen thưởng thiên thi châu Không nghĩ tới lại thật có đất dụng võ. Hỏa toan yêu hoàng lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này bên dưới rốt cuộc là thứ gì tống nhân do dự. Nhìn một cái chính mình hình chiếu giả tưởng cùng với tay bên trong cơ bản có thể lấy giả đánh cháo. Kham so với cái kia vô hồn thi khí hơi thở thiên thi châu Cắn răng một cái. Cũng là theo chân đi. Hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhiều hơn một chút. Lấy được tình báo càng nhiều. Tiểu lão cũng minh bạch nhiều, sau này cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm rồi. Theo tấm nhân nhảy xuống, phát hiện bên dưới siêu cấp lớn, rất trống trải, khắp nơi đều có vô hồn thi, thật là giống như một cái trước đó chưa từng có chết theo nơi, nhiều như phải chết đi nhân cùng yêu. Vì cái gì cũng biết xuất hiện ở nơi này nhìn một chút những thứ kia vô hồn thi đều tới cửa hang trèo vị trí. Tống Nhân đi ngược lại con đường cũ, liền cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát, tiếp tục hướng về sâu bên trong đi trước, cũng không biết đi bao lâu rồi, mới vừa thoáng qua một mặt thạc bích, Tống Nhân lập tức tránh thoát, phía trước hỏa toan yêu hoàng nghi ngờ xoay đầu lại, khổng lồ thần thức thả ra, lại là chẳng có cái gì cả, lần nữa hóa thành thây phô Tống Nhân tim bịt bịt nhảy. Má ơi thiếu chút nữa đụng vừa vặn. Hắn lặng lẽ rời giật mình chính mình khô bại thân thể. Sau đó nửa hí mắt. Nhìn về phía hỏa toan yêu hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Đây là một cách lớn hơn trống sống. Bên trong không chút tạp chất không có một cổ vô hồn thi. chung quanh trên vách đá nạm không biết tên hồng sắc tinh thạch. Mà giờ phút này hỏa toan yêu hoàng đứng ở một gốc siêu cấp lớn đốt hương trước trầm mặt. Kia hương tưởng như có lẽ đã thiêu đốt quá lâu Có một cổ tang thương cổ phát đánh vào thì giác Nhưng mặc dù như vậy Còn dư lại một nửa Hơi khói lượn lờ Sương mù màu trắng từ từ theo cửa hang mà ra Chui vào nằm trên đất Hình thái khác nhau vô hồn trong thi thể Thế nào? Suy nghĩ nhiều năm như vậy Còn không hiểu rõ sao sau một hồi lâu Ở đó đốt hương phía sau trên vách đá. Lại truyền đến một đạo phản phất nhai xương thanh âm. Để cho người ta nghe toàn thân giá rét. Tống nhân tâm lý máy động. Này đến hạ vẫn còn có những người khác hỏa toan yêu hoàng cũng không trả lời. Mà là cao mày. Nhìn ra được nội tâm đang làm cực kỳ lựa chọn khó khăn. Cuối cùng cắn răng một cái. Con mắt lộ ra điên cuồng. Nhìn về phía thạch bích. Được. Trong vòng nửa năm Ta sẽ dẫn một tôn yêu đế tới Cho ngươi hiến tế Kia trong vách đá nhất Thời truyền tới cạc cạc nghiến răng tiếng cười Ngươi nên vui mừng Ngươi làm ra lựa chọn tốt nhất Hỏa toan yêu hoàng chính là đưa tay Ta muốn cái gì đây Một cổ sành sệ thanh âm đột nhiên vang lên Lại có chút phá sắc Mà ra cảm giác Tống nhân là phảng phất phát hiện Cái gì bí mật kinh thiên Đều nói yêu tục trên dưới một lòng đoàn kết. Nhưng hắn lại nghe được. Hỏa toan yêu hoàng bất ngờ muốn hại chết một cái yêu đế yêu đế. Đó đã là đứng ở yêu tục cao cấp nhất lực lượng. Hắn làm sao dám giờ phút này càng là không tưởng tượng nổi nhìn phía xa thạch bích. Từ từ có ngũ người tướng mạo kinh khủng yêu tục thi thể. Bị chia lìa đi ra. Hỏa toan yêu hoàng ở thấy lúc nhất thời đầy mắt hưng phấn. Ngũ Tôn yêu hoàng thi thể, đủ ngươi luyện chế tối cường phôi lỗi đi. Nếu như lại phối trí câu đối trên hợp trận pháp, uy lực kia có thể không thể khinh thường tiếng nghiến răng âm lần nữa từ trong vách tường mà ra. Tựa hồ có hơi cười trên nỗi đau của người khác sáng vẻ. Hỏa Toan yêu hoàng không để ý đến, mà là liền vội vàng thu vào. Giờ phút này tựa hồ làm chuyện trái lương tâm gì một dạng không muốn nói hơn một câu. Xoay người rời đi Mà kia trong vách đá tiếng cười lớn hơn Cũng không ngăn trở, giống như nhìn chật vật chạy trốn tiểu sửu. Tống nhân vội vàng nhắm mắt lại Cảm thù hỏa toan yêu hoàng vội vã tiếng bước chân Cùng với bên trong không ngừng hồi âm tiếng cười điên cuồng Ta nói nhìn lâu như vậy Không tính đi vào sau một khắc kia Tiếng cười điên cuồng hơi ngừng đột nhiên mở miệng Tống nhân tâm lý chợt căng thẳng Xong rồi bị phát hiện Hắn chợt mở mắt ra liền muốn đứng dậy Một đạo áp liệt kiếm khí trực tiếp từ bên tai mà qua Sau một khắc tiểu lão cóng lấy sau lưng kiếm hạp bóng người liền xuất hiện Rơi vào kia to lớn đốt hương trước mặt Tống nhân xứng sờ Sắc mặt mừng như điên Là lão sư Lại là lão sư Nhưng giờ phút này hắn Không thể chạy đi nhận nhau Rất có thể thành liên lụy Mà là hít mắt nhìn lại Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở lại nữa đâu rồi Có vài thứ nếu như dựa vào cướp Vậy thì lộn xộn Thế nào Lần nữa cầm lại chính mình vô song kiếm hạt Cảm giác thế nào Kiếm vô trần tưởng lão chỉ là cao mày Hai tay bóp cạc cạc vang rồi Kiếm vô trần đã chết Ta chỉ muốn biết Ngươi rốt cuộc muốn làm gì làm gì ta nói ta muốn về nhà, ngươi tin không ta muốn tránh thoát nhà tù ngươi tin không ta không tin, ngươi chỉ là mình đã đóng chính mình. tiểu lão thanh âm lạnh lùng, đúng nha, chính mình quan chính mình thật tốt chơi đùa sự tình, như vậy, ngươi lần này là đến hắn hay là hắn trên phách đá? từ từ nổi lên hai cái chết đi từ lâu không biết bao lâu mặt người, tiểu lão nhất thời tiến lên một bước, run rẩy môi. Sau lưng vô song kiếm hạp trực tiếp bị mở ra. 18 chuôi đủ loại phi kiếm nhất thời mà ra. Xem ra. Ngươi chính là không nhớ lâu a Có muốn hay không chúng ta làm một trò chơi nhỏ. Xem ai nhanh. Có được hay không trong vách đá thanh âm lộ ra vô cùng hưng phấn. Hai tay tử lão bóp vang rồi. Cuối cùng phảng phất nhận mình một loại nhắm hai mắt. Phi kiếm thu hẹp mà vào. Kiếm hạp đóng cửa ta đáp ứng ngươi đem bọn họ cho ta tiểu lão gần như cắn răng nghiến lợi nói này mới đúng mà đừng nói kiếm vô trần nhiều năm như vậy không thấy ngươi tựa hồ một chút cũng không thay đổi hay lại là như vậy lòng già áp độc tiểu lão chỉ là nhìn kia hai vị thi thể từ vách tường rụng sau trực tiếp thu hẹp tới không có vào trong nạp giới xoay người rời đi Ý được chúng ta ước định cuồng vọng tiếng cười lần nữa cười lớn. Khiến cho tiểu lão tốc độ nhanh hơn. Không một chút nào muốn ngừng lại ở chỗ này. Kiếm khí tàn phá, nhân thoáng qua biến mất. Nằm trên đất. Vốn là tràn đầy kích động. Chờ nhận nhau lão sư tống nhân nhắm hai mắt. Thẳng đến cảm thủ tiểu lão rời đi. Mới chậm rãi mở mắt ra. Lão sư tên kêu kiếm vô trần. Hắn và cái kia yêu hoàng như thế, cùng thạch bích sau lưng đồ vật làm giao dịch. Hỏa toan yêu hoàng dùng một cách không tới một yêu đế mệnh. Như vậy, lão sư đây giờ khắc này tống nhân. Tâm lý đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi đứng lên. Lão sư, rốt cuộc là một cách như thế nào nhân hắn đi qua? Là dạng gì như vậy? Vị này tiểu bằng gấu. Ngươi định tới giao dịch cái gì chứ sau một khắc. Nằm ở tống nhân bên người một cụ phu hồn thi Đột nhiên mở mắt ra Nhìn tống nhân Lộ mỉm cười Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 170 dị biến hồi sinh đột ngột thanh âm để cho tống nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi Giờ phút này không mang theo chút nào do dự Lập tức xoay người Muốn thi triển bát phù môn cùng loạn diệp phi hoa lưu cấp tốc chạy trốn Suy tống nhân liền phản ứng thời gian cũng không có. Cả người thì trở nên bị xé nứt thành hai nửa. Sau đó hóa thành điểm một cách tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Đinh đông một thanh âm vang lên. Một cái hạt châu liền rơi xuống mà xuống. Bị vô hồn thi đưa ra đầu ngón tay đắn đo đứng lên. Nhìn một chút. Hắn từ từ bỏ vào trong miệng. Mấy cách liền đem thiên thi châu nhai thành bột. Rồi sau đó vẻ mặt trở về chỗ tốt khí tức quen thuộc trong hốc cây, theo chính mình hình chiếu giả tưởng tử vong, tống nhân bản thể chợt mở mắt ra, miệng to thở hổn hển, run dày thân thể, lập tức xé ra chính mình áo quần, gấu mèo ra lông ngoại, do cổ mình đi xuống, xuất hiện một đảo hồng sắc đường cong, dường như muốn thành hai nửa, thậm chí trong cơ thể nguyên anh, cũng trước đó chưa từng có hề hoài, Tống nhân sợ, là thực sự sợ. Hệ thống hình chiếu giả tưởng, lại bị đối phương thiếu chút nữa trực tiếp đem bản thể xé sách. Nói cách khác, tống nhân thiếu chút nữa chân chính trên ý nghĩa chết. Quá kinh khủng. Rất rõ ràng. Cái kia vô hồn thi chỉ là đối phương tá thi hoàn hồn một cái con dối. Nhưng là một cách như vậy con dối. Thiếu chút nữa xếp chết chính mình tống nhân cổ họng một trận khô khốc đứng dậy tới nhìn xa xôi thi uyên chân chính lòng vẫn còn sợ hãi kia rốt cuộc là thứ gì nhân yêu nó nói mình bị đa đóng đúng như lão sư từng nói chính mình đã đóng chính mình bệnh thần kinh a bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ thật không xảy ra thi uyên che tim đập bịch bịch tim tống nhân miệng to thở hào hển trước đi điều tra nguyên nhân lại thấy được không nên nhìn một màn để cho hắn càng mơ hồ. lão sư, rốt cuộc cùng hắn giao dịch cái gì kia hai cổ hình người thi thể, vậy là cái gì tống nhân không nghĩ ra, chỉ cảm thấy lão nhân đau, từ trên cây nhảy mà xuống, chân lảo đảo một cái, lúc này mới phát hiện, hắn vẫn còn có nhiều chút run chân a bảo đại ca, ngươi đang ở đâu biểu đệ, a bảo biểu đệ xa xa loáng thoáng truyền đến chư tam cùng nguyệt mị tiếng gọi âm ỉa trước bọn họ là tách ra mỗi người cho với nhau không gian tìm sáng tác linh cảm nhìn tới thời gian dài như vậy không thấy được chính mình cũng đang tìm hắn tống nhân tạm thời phao khước những ý niệm này cái gì cũng không có ý định nghĩ mà là điều chỉnh một chút tâm tính liền hướng tiếng gọi âm ỉa đi Ta ở nơi này đây chứ ca ca tìm tới a bảo đại ca Ngươi không sao chứ Ta đương nhiên không sao Các ngươi có linh cảm sao chứ đừng để ý linh cảm Chúng ta vội vàng đi về trước Nơi này không an toàn Thế nào Đã xảy ra chuyện gì chúng ta mới vừa rồi ở đường về bên trên Lại phát hiện vô hồn thi Được nhanh đi về bẩm báo Ngọc Di cùng sư phụ các nàng Mạt Bắc Chi Sâm Lại lần nữa xuất hiện du đáng vô hồn thi. Tống nhân không biết là có hay không là mình đưa tới. Chờ đến trở về thời điểm. Ngọc Linh lung liền thông báo mỗi cái thống lính. Lại lần nữa chiêu mộ các nơi thần dân. Tiến hành rào sát. Khôi phục sẹp yên. Thậm chí tứ nương còn từ lãnh địa mình chiêu mộ một ít hồ tộc tới trợ giúp săn giết Đối với các nàng mà nói. Vô hồn thi chỉ là chuyện nhỏ. Cách mỗi vài năm cũng thường thấy Chỉ bất quá năm nay bởi vì cái kia thần bí nhân tộc nguyên nhân Khiến cho năm nay trước thời hạn bộc phát rất nhiều mà thôi Trở lại Vương Đình Nguyệt Mỹ đã có một cách đại khái ý tưởng Nói cùng Tống Nhân nghe Tống Nhân giúp nhất rồi chút ý kiến Để cho nàng mừng rỡ không thôi Vội vàng ghi xuống Về phần chư tám Còn không có rõ ràng ý tưởng Ngồi ở một bên ngọc linh lung cùng tứ nương cũng là quan hệ thân mật hơn Dòng nhà mình vãn bối dáng vẻ Vừa nói khoe mật lúc này lời nói Tống nhân vốn là chính trả lời nguyệt mị lời nói lúc Đột nhiên vẻ mặt hơi chậm lại Che bụng Ai nha Có thể sự chưa ăn không ngon Bụng có chút đau Các ngươi trò chuyện Bên ta liền thuận lời đi tư tam cùng nguyệt mị cười ha ha đến tống nhân như một làn phói liền chạy đi tới trong rừng tránh thoát tuần tra yêu binh khắp nơi nhìn tiểu lão cóng lấy sau lưng kiếm hạt trực tiếp từ thổ trên xuống lão sư tống nhân vui vẻ nói tư bây giờ lập tức theo ta trở về ngươi đời ở chỗ này quá mức nguy hiểm tiểu lão thấp giọng nói tống nhân do dự một chút làm bộ như không biết chuyện dáng vẻ lão sư kia ngay chuyện xong xuôi sao tiểu lão gật đầu một cái không sai biệt lắm xong rồi lập tức theo ta hồi nhân tục tống nhân nhìn một cái xa xa đống lửa hạ chư tam nguyệt mị thậm chí ngọc linh lung cùng tứ nương các loài yêu đột nhiên phải rời đi trong lòng lại hơi khác thường cảm giác lần nữa quay đầu lại nhìn về phía tiểu lão tống nhân không tính nói cho tiểu lão tự mình ở thi uyên thấy một màn Bất quá, hắn vẫn tin tưởng lão sư. Được. Chúng ta lúc này đi lần này vô hồn thi xuất hiện số lượng tựa hồ nếu so với lần trước còn nhiều hơn. liền với còn lại dẫn địa yêu vương cũng lấy được mệnh lệnh. Tới mạc bắc chi sâm hỗ trợ rào sát. Còn có một chút, khiến cho Ngọc Linh lung sợ hãi cùng với vội vã chạy tới hỏa toan yêu hoàng giận dữ không thôi. a bảo, không thấy nhưng tin tức lại bị các nàng cứng ép đè ép xuống đối ngoại chỉ nói a bảo phải chuẩn bị mới không phương diện lộ diện vì thứ nhất thư viết ra yêu tộc lưu danh nếu như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ đưa tới phía trên giận dữ cùng với còn lại dẫn địa yêu hoàng xem náo nhiệt hỏa toan yêu hoàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy lời đồn đãi cho nên là kia hỏa viên mấy ngươi đi vào Cũng lấy được cửa này thượng cổ thần thông may mắn tránh qua yêu tộc cùng nhân tộc biên cảnh. Theo hoàn toàn đạp thượng nhân tộc lãnh địa sau. tiểu lão cùng tống nhân đều là thở phào nhẹ nhõm Tống nhân gật đầu một cái. Ừ. Đúng là như vậy. Chỉ tiếc nó tựa hồ với bát phù môn như thế. Từ một mai mầm mống dẫn sắt. Nếu không. Lão sư cũng có thể học một chút. Ngay sau làm việc. Cũng dễ dàng một chút. Tổ lão hoạt động một chút sau lưng kiếm hạp. Đưa nó thu vào rồi chính mình nạp giới. Theo kiếm hạp không thấy. Tổ lão vẻ này nhìn bằng nửa con mắt. Uy thế cũng trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Liền với cả người cũng lần nữa có chút đà cóng lên. Cũng càng thêm. Hiện hỏa, Không việc gì. Đó là chuyên biệt ngươi cơ duyên. Thật là không có nghĩ đến. Sương đỏ trong rừng lại còn ẩn tàng kia rời đổ Về phần đầu kia bạc long Ngươi chắc chắn chính mình không nhìn lầm tống nhân lắc đầu một cái Ta cũng không biết Vậy rốt cuộc là thực sự hay lại là xa so với trước kia lưu lại vư ảnh Nhớ Sương đỏ trong rừng chuyện không muốn trước bất kỳ ai nói tới Về phần cửa này đại phạm chân ginh cũng phải giấu kỹ Lại nói Ngươi biến thành cái này gấu mèo ngược lại là thật đáng yêu. Béo ý. Rất có có mặt ngoài lừa dối tính. tiểu lão cười ha ha nói. Tống nhân cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Nghĩ vớ vẩn. Đúng rồi lão sư. Yêu tộc bên kia có yêu thần phóng chuyện ngươi biết không tiểu lão nghe. Lại trầm mặt lại. Dừng bước lại nhìn chân trời. Cuối cùng thở dài một hơi. Dĩ nhiên biết. Chỉ là không nghĩ tới Lại thật cho thành công Những thứ này sau này hãy nói Lão sư kia Chúng ta tiếp theo đi nơi nào hồi Đại Đồng Sơn Linh hoa các tử kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 171 người Xếp ta đi còn không có trở lại linh hoa các Tống nhân đang cùng tiểu lão nghỉ ngơi trong quá trình Lúc này mới có thời gian mở ra thiên đạo võng Tống nhân càng thêm cảm thấy Vô luận là yêu thần võng hay lại là thiên địa chi hồ võng hai người có quá nhiều chỗ tương tự. Này dễ hiểu là yêu tộc bắt trước, nhân tộc bên này, nhưng là nhân tộc loại này internet, nó suốt cuộc là thế nào xuất hiện vừa đi vào liền thấy đủ loại tin tức, trước cho Huyền Y tiền bối phát tới bình an tin tức, mình và lão sư ít ngày nữa đem sẽ trở về. Huyền Y suốt cuộc thì yên lòng, Dặn dò hắn cẩn thận một chút Sau đó liền tô ấu phi Tống nhân nhìn đối phương ăn cần nụ cười Suy nghĩ một chút cũng là trở về Không việc gì Khoảng thời gian này bế quan Có thời gian ta còn sẽ tới loạn thần hải chơi đùa Đến thời điểm cũng đừng rét bỏ ta à Bên kia tô ấu phi phỏng chừng bận biểu cũng không trở về Phục tống nhân sau đó nhìn về phía trung cảnh sơn tin tức Cho giá tiền lại là chu tiên gấp ba, không muốn hắn là người ngô a Hắn vội vàng nói. Được. Cứ sửa theo Nguyễn Nhạc Tông chủ ý tứ làm. Có thể quay chụp." Trong tuyết phỏng chừng còn nữa hai tháng liền không sai biệt lắm muốn chọn bộ rồi. Trung cảnh sơn nhưng là một mực ở trong coi tống nhân tin tức. Thấy rốt cuộc phát tới. Hay lại là trông chờ đát lâu trả lời. Lập tức cười lên. Được rồi tiểu tống. Lần này cũng coi là có kinh nghiệm. Tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ rồi tuyết trung hãn đao hành bộ này phim bộ. Vẫn là như cũ. Ta bên này cho ngươi thông qua khen thưởng đến trong tuyết. Sau đó bên này lại vừa là Nguyễn Nhạc phát tới tin tức. Là lấy âm nhạc lưới bánh bao tiếp nhận. Để cho hắn tham dự chu tiên tuyên truyền. Thời gian là một tháng trước. Xin lỗi Nguyễn Tông Chủ khoảng thời gian này vẫn đang làm tân âm nhạc. Không có chú ý tin tức Xin lỗi a. Nguyễn Nhạc lại hồi phục tin tức tới À Kia không việc gì Ta đoán chừng ngươi khả năng bận bịu đâu rồi Phim bộ nhìn không Ngươi làm nhân vật chính Nhất là diễn kỹ phương diện Thật là không nói Bây giờ nhiệt độ nhưng là chỉ so với vị kia viết ra ngộ không chuyện nhân thấp một trung đổi danh đây Tống nhân xứng sờ Tựa hồ biết cái gì Mở ra Linh Thư Võng đi Nhìn chương hồi cùng nội dung Một chữ cũng không đổi Hơn nữa thời gian đúng lúc là tự mình ở yêu thần Võng phát hành thời gian 3 ngày sau Lưu danh thật là không có nghĩ đến a, Chư Tam suy đoán lại thành sự thật Lão sư Tống Nhân đem Linh Thư Võng đánh cho thành nhìn thấy hóa logo Phía trên chính là đã tiến vào lưu danh ngộ không chuyện Có lẽ là Tống Nhân Tu Vi tăng tiến rất nhiều rồi Hay hoạt giả là bị yêu đế chi trúc ảnh hưởng. Để cho hắn tinh thần lực chợt tăng. Bây giờ có thể dễ như trở bàn tay mở ra lưu phương lan mục đích rồi. Tống nhân biến ảo thái cực gấu trúc. Viết ngộ không chuyện hắn là biết. Chính là bởi vì tiến vào lưu danh. Cho nên tiểu lão mới đồng thủ. Bây giờ linh thư võng bên này kéo dài ba ngày sẽ cùng bước đi ra thật rất đáng sợ. Tiểu lão nhìn giao diện cuối cùng sờ một cái tống nhân đầu tự mình biết là được khác khắp nơi nói yêu tộc có yêu thần phóng nhân tộc cao tầng cũng không hoàn toàn cho công khai quá này sẽ đưa tới khủng hoảng tống nhân gật đầu một cái ta minh bạch thật là tốt xấu lẫn lộn niên đại a bất quá như đã nói qua thật không biết ngươi này đầu nhỏ là thế nào trưởng cảm giác người người khó tả ở nơi này ngươi Đơn giản như vậy Tiện tay viết điểm cũng đều vào lưu danh tiểu lão đột nhiên cười ha ha đứng lên Tống nhân mặt đỏ lên Rồi sau đó cười hắc hắc Kia không có cách nào có người trời sinh liền là thiên tài Không khéo là Ngươi đổ để chính là ta Ô ô ô Mới vừa nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên Ăn mau cơm Xong rồi được mau sớm chạy tới hạ một thành trì ngồi truyền tống trận đây bảy ngày sau tống nhân cùng tiểu lão xuất hiện lần nữa ở linh hoa cát tiểu lão ở linh hoa cát tin tức trước mắt chỉ có hắn và huyền y tiền bối hai biết đến cho nên tiểu lão lặng lẽ đến tống nhân chính là một vào sơn môn liền bị đông đảo linh hoa cát đệ tử tụ tập lại bánh bao bánh bao có thể cho ta ký cái tên ấy ư ta thật rất thích ngươi diễn trương tiểu phàm Chớ đầy chớ đầy nha Tiểu Phạm Là không phải Cái kia bánh bao Có thể nói cho ta biết Ở kịch Trung Ngươi là gia thích lâm diệu khả lục tuyết kỳ nhiều một chút Hay lại là tô ấu phi biết sao nhiều một chút Đây ngươi thấy cho các nàng ai diễn ký tốt hơn đây Nghe nói huyền nguyệt quang ảnh Tông Tông chủ chuẩn bị mấy ngươi xuất diễn hắn tiếp theo bộ phim bộ Thuận lời tiết lộ là kia bộ soạn lại sao các ngươi kia tới nhiều vấn đề như vậy à. Ta chỉ muốn cùng bánh bao hợp cái ảnh mà thôi. Khác đẩy nha trong nháy mắt. Tống nhân cảm giác mình trực tiếp thành đại minh tinh. Lúc trước mọi người cũng không biết. Tống nhân chính là bánh bao. Hoặc là một ít biết. Cũng không quá nhiều để ý tới. Các nàng đối âm nhạc là cảm thấy hứng thú một ít. Nhưng muốn làm tốt thuộc về mình âm nhạc hoặc là. Nhưng là ở vĩnh hàng quang ảnh võng khối này Đến tận bây giờ Duy nhất một bộ phim bộ nhân vật nam chính Hoàn toàn hấp dẫn các nàng Thậm chí tốt hơn một chút để tử căn phòng Cũng treo Tống Nhân đóng vai trương tiểu phàm bức họa đây Thần tượng có lúc chính là trong một đêm Tống Nhân hết sức đi thỏa mãn mỗi một người trong lòng cũng là đảo qua trước buồn sầu Ký tên chụp chung trả lời vấn đề Nhất là con nữ đệ tử lập tức đem bánh bao xuất hiện ở Đại Đồng Sơn tin tức phát ra ngoài sau Rất nhiều còn lại môn phái nữ tử Hoặc đệ tử Hoặc nổi môn Hoặc trưởng giáo con gái Vội vàng lên đường Không vì cái gì khác chỉ vì trục chung đánh thẻ lưu cái niệm tưởng Một mực ở sắp tới 3 giờ sau Tống Nhân mới ở tố viện dưới sự giúp đỡ Vọt ra khỏi đám người Hướng Sơn đi lên Sau đó, Tố Viện liền lộ ra người hiền lành nụ cười, đòi tống nhân ký tên cùng với chụp chung. Không có cách nào toàn bộ linh hoa các. Hắn và Tố Viện coi như là quen thuộc nhất. Mặc dù nhân ra là lâm diệu khả đường tỉ. Nhưng lần trước quay chụp thả nàng chim bồ câu. Len lén đi dần dạ hoàng hướng tham gia đoàn kiến chuyện. Có thể nhường cho nàng bị huyền y tiền bối trách mắng. Coi như là bồi thường chỉ cần không thịt thường là được. Đứng trên đỉnh núi, vừa nặng tân lập nổi lên hai cái mổ bia, vừa là huyền quân chi, hay là giao hoang. Con mắt của huyền y đỏ bừng, sờ huyền quân chi mổ bia, rốt cuộc thì lớn tiếng khóc. Loại này bi ai? Tựa như có lẽ đã áp chế rất lâu. Tiểu lão cũng là xoay người. Thật lâu sau. Nhẹ nhàng đỡ dậy huyền y. Huyền y bắt lại tiểu lão cổ áo. Run rẩy môi. Ta đây. Đại ca đâu tựa lão lắc đầu một cái. Không có. Nhưng ta tựa hồ có thể xác định. Đại ca còn sống. Con mắt của huyền y nhất thời trừng lão đại. Ngươi. Ngươi chắc chắn chứ ta chắc chắn. Bất quá hẳn ở một cái cực kỳ địa phương bí mật. Ta không cảm giác được. Mặc dù lớn ca khí tức rất ghề hoài. Nhưng nhất định còn sống. Huyền y mãnh xoay người. Ôm mổ bia sẽ thấy đổ khóc. Nhị ca, ngươi nghe ấy ư, đại ca còn sống, đại ca còn sống, nếu như ngươi trên trời có linh, nhất định phải bảo vệ đại ca bình bình an an, kêu khóc sau khi phát tiết xong, huyền y bay sượt khói mắt, sau đó kinh ngạc lại lần nữa nhìn về phía tử lão, kiếm vô trần, ta vô trần ca ca, huyền y yêu cầu ngươi, có thể nói cho ta biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao ta van ngươi huyền ý chợt quỳ xuống tửu lão liền vội vàng đi đỡ muốn nói lại thôi cuối cùng vung tay lên kiếm hạp mà ra trực tiếp mở ra lộ ra bên trong mười tám chuôi đại lục khó gặp cực hạn vũ khí ngươi giết ta đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương một trăm bảy mươi hai nho đạo trí thánh ý tưởng huyền ý phấn hận rời đi Đểu lão tình nguyện để cho mình giết hắn Cũng không nguyện ý tiết lộ năm đó một chút chuyện Ta chỉ có hai người ca ca Một cách liền trôn sau lưng ta Một cách không rõ sống chết Ta làm muội muội Chẳng lẽ gật liên tục chi tình quyền cũng không có sao Đây chính là ngươi nhiều năm như vậy lần nữa trở lại Cho ta câu trả lời Kiếm vô trần Ngươi rốt cuộc vẫn là lấy trước sáng vẻ tống nhân không biết gần đây trách Vô luận là gặp được sư phụ hay lại là huyền tiền bối Tất cả đều mặt âm trầm Chẳng lẽ hai người xào sáo rồi Cũng như vậy cao tuổi rồi rồi Cái kia Không hóa hài hẳn bình thường Hắn suy nghĩ nhiều cho lão sư ăn lót giả dược Nhưng sợ sẽ bị đánh Tống nhân cảm giác tốt không được tự nhiên Ở trải qua mấy lần hai người sợn cả tóc gáy áng mắt sau Cũng rất ít ở trước mặt bọn họ chạy hết Thực ra trên núi còn lại phong cảnh cũng thật tốt ha Tuyết trung hắn đao hành bây giờ coi như là đến cuối cùng rồi Đủ loại xuất sắc tuyệt luôn cố sự đều đưa toàn diện mở ra Đây cũng là quyển sách này bộ phận cao trào Điểm Hai tháng nhất định kết thúc Nhanh lời nói một cái nguyệt tả bên phải Nói thật Bất chi bất giác Hắn ngược lại là càng thêm thích Như vậy, quyển sách này kết thúc sau. Hắn lại nên như thế nào cách khác đường tắt đây Tống Nhân sớm đã có phỏng đoán. Cũng không biết có thể hay không. Đó chính là hắn lần này trải qua ở mạc Bắc Chi Sâm cùng Chư Tam sinh hoạt khoảng thời gian này. Bây giờ toàn bộ yêu vực xuất hiện yêu thần võng mới vừa thời gian mấy chục năm. Coi như là giai đoạn thích ứng. Bây giờ toàn bộ yêu đô đang học thi tử thi từ là một cái cố sự thể sắn, làm có cảm ngộ lấy được văn phượng yêu đế trúc phúc sau mới vừa đối với có sâu hơn hiểu sau đó thử sáng tác hơn nữa cách chư tam từng nói kia văn phượng yêu đế năm xưa từng hóa vì nhân tục ở nhân tục lãnh địa học tập thi từ khúc phổ hơn tám trăm năm đủ loại thi từ tất cả đều tinh thông quen thuộc cho nên tại hắn viết kiếp trước nghe nhiều nên quen thi từ sau cũng không có gì chép lại loại ngược lại lấy được yêu đế chi trúc nói cách khác này phiến đại lục không có kiếp trước sanh thơ thi từ dĩ nhiên rất nhiều dù sao này cũng là nhân tục học đường vỡ lòng làm cho nên hắn lần này chuẩn bị viết một bộ kiếp trước nghe nhiều nên quen liên quan tới thi từ tác phẩm nho đạo trí thánh nho đạo trí thánh bên trong các chủng thi từ khúc phổ còn có nho đạo vân vân hệ liệt hiểu Năm đó Tống Nhân xem, vừa vừa thật kinh diễm một phen, thậm chí đạt tới quên ăn quên ngủ mức độ. Chỗ đủ loại hoàn cảnh dùng đến thi từ, có thể nói kêu tuyệt, mỗi lần đánh mặt đi qua sảng khoái cảm, đến bây giờ cũng kích động trở về chỗ vô cùng đây. Hơn nữa, quyển sách này thư viết ra, Phỏng chừng toàn bộ đại lục nhân cũng có thể tươi đẹp một phen. Bởi vì này đúng là lại khai sáng một cái tân lưu phái. Thi tử có thể làm viết như vậy não. Động ai muốn quá hơn nữa bên trong rất nhiều thi tử hay lại là cái thế giới này không có. Lại chất lượng cao vô cùng. Như vậy cái này lại có tính hay không sáng tạo độc đáo. Đổi thành người khác. Cho dù có ý tưởng này. Mình có thể làm được nhiều như vậy thi tử sao đây chính là ta hoa hạ trên dưới 5.000 năm mỗi cái triều đại. Chứ sanh thi nhân từ nhân tinh hoa làm Là một thế giới đỉnh phong Tống nhân càng nghĩ càng hưng phấn Hơn nữa ngươi nói có đúng lúc hay không Ở Nho Đạo Trí Thánh Trung Viết chính là có quan nhân tộc yêu tộc cùng phe thứ ba man tộc chuyện Viết thi từ Lấy được thiên địa thánh nhân tài khí công nhận Khen thường bảo bối Cùng mảnh thế giới này cách cuộc thật là có điểm hướng Tống nhân đồng ý nghĩ như vậy liền là bởi vì mình viết thi từ Văn phượng yêu đế biểu hiện Cơ hồ cùng nho đạo trí thánh sống nhau như đúc Bất quá có một cái bất hắn được đổi một chút Nguyên thư nhân vật chính phương vẫn là địa cầu hồn xuyên thủng dị giới đại lục Tùy thân mang theo một cái kiếp trước thư viện Với chính mình như thế Coi như là kẻ chết văn Lần này tiền văn thì phải sửa lại Là sinh trưởng ở địa phương đại lục nhân như vậy hắn thật sự làm được thi từ theo người khác chính là ta tống nhân làm được má ơi tốt ngượng ngùng đến thời điểm những thứ này thi từ nhất định sẽ đưa tới rất nhiều văn nhân thổi phồng không chừng còn có thể ghi vào các đại vỡ lòng sách vở trong sách giáo khoa ngươi nói đến thời điểm người khác nhìn chính mình là nên có nhiều đại tài hoa cùng não động a tống nhân vừa nghĩ đến đây một trận vui vẻ Trực tiếp liên lạc hệ thống. Hồi tưởng trong đó đoạn phim. Ở khấu trừ liên quan chi phí sau. Lấy được nguyên thư. Mở ra nhìn một chút. Hay lại là trước sau như một nguyên chất mùi vị A. Không khỏi không thừa nhận. Năm đó nguyên thư vĩnh hằng chi hỏa là thật là lợi hại. Một lá thư phong thần không có gì có thể giải bày. Nhìn một hồi sau. Tống nhân làm xong mở đầu. Trước tôn cào sau đó đổi mới tuyết trung hắn đao hành gần đây tinh phẩm lan chung. bởi vì hắn dừng càng nguyên nhân rất nhiều người đang thúc giục càng đồng thời để cho hắn ổn định thật sự là đến hậu kỳ cảm giác mỗi một chữ đều tràn đầy ma lực dù là tổng nhân không đổi mới khoảng thời gian này tất cả mọi người là minh bạch tự mình nhất định là áp lực rất lớn không dám sai phân hào Đúng như dự đoán Tống Nhân ở đội mới hoàn hai chương sau Nhất thời rất nhiều người liền nhào tới nhắn lại Suy đoán Đánh giá Liền với lúc trước bình xịt cũng thiếu Tiếng ca ngợi vượt xa quá phán xét Coi như lưu lại bàn phím ngữ Tống Nhân đều không lên tiếng đâu rồi Vô số fan tự mình liền tiến hành pháo oanh Tống Nhân rất tự hào Cũng rất cảm kích Bất quá chỉ cần không mắng cha mẹ. Lưu lại đề nghị đều là sẽ nhìn. Thậm chí một ít sẽ còn gia nhập tinh hoa trí đỉnh. Đại độ. Có thể khiêm tốn tiếp nhận các độc giả đề nghị. Mới có thể đi xa hơn. Học được càng nhiều. Không phải sao. Trong tuyết bây giờ bị Nguyễn Nhạc bắt đầu trước thời hạn quay chuột, Nhưng là lần này cũng không có lại mời hắn làm nhân vật chính từ phượng niên. Nhìn dáng dấp hắn là có nhân vật mới rồi Thực ra nếu như mình vận dụng thân phận Là có thể tranh thủ đến Nhưng là vậy thì không có ý nghĩa Thành người nào Huyễn Nguyệt Quang Ảnh Tông lại là không phải nhà mình Lần trước thật giống như chính là cướp một cái kêu lâm hảo nhưng nhân nhân vật Để cho hắn khó chịu thời gian rất lâu Hơn nữa chính mình trương tiểu phàm điện ảnh nhân vật đã đi sâu vào lòng người Xuất diễn từ phượng niên hoàn khố cùng với hậu kỳ Quả thật có chút không đúng Bất quá Từ phượng niên giai đoạn trước nhưng là rất hoàn khố Mở hậu tung lưu Nàng suy nghĩ một chút Cho tô ừ. ấu phi phát tới tin tức Có ở đây không không có ở đây tống nhân Cô nàng này một đoạn thời gian không thấy Ngược lại là học tinh rồi Khủ Cái kia Ta chính là muốn hỏi một chút Nguyễn Nhạc Tôn Chủ bắt đầu làm phim tân phim bộ rồi. Hắn không mời ngươi sao Tống Nhân nói. Đang ở khải đàn dương cầm khóe miệng của Tô Ấu Phi lộ nụ cười. Tựa hồ biết cái gì. Dĩ nhiên mời. Nhưng ta không đáp ứng. Tống Nhân thấy vậy. Ám thư một hơi thở. Bất quá vẫn là làm bộ như hỏi. Tại sao vậy chứ? Ngươi nên thừa dịp chính mình nhân khí đang lên rừng rực. Kéo nhiều long lôi kéo càng nhiều phen mới là a. Tô Ấu Phi nhìn đàn dương cầm. Suy nghĩ một chút trả lời đi qua. Bởi vì bận rộn. Không có thời gian. Người này mấy thủ khúc cũng đủ ta luyện tập một đoạn thời gian rất dài. Tống nhân lần nữa vui vẻ. Được rồi. Luyện nhiều tập. Quen tay hay việc mà. Hơn nữa ngươi âm nhạc căn cơ lại tốt như vậy. Ta lần sau tới nhưng là phải làm đạo sư Kiểm nghiệm ngươi người học sinh này Nhìn Tống Nhân lời nói Tô Ấu Phi cười đóng nói chuyện phiếm không Nàng không đi nguyên nhân có hai cái Nhưng tuyệt là không phải cái gọi là bận rộn Thứ nhất Hỏi Nguyễn Nhạc Tông Chủ Nhân vật chính là không phải Tống Nhân Nói thật Đột nhiên với khác một người xa lạ hợp tác Nàng không có thói quen Về phần cái thứ hai Tô Ấu Phi xuất ra một chiếc gương Nhẹ nhàng vẹt ra tóc mai Mắt một sợi tóc bạc Dùng sức một nắm chặt Nhìn lòng bàn tay sợi tóc màu trắng Nàng cười khổ một hồi Nguyên tới thời gian trôi qua nhanh như vậy à Bất quá lần này nàng sớm đã không có rồi tiếc núi Ca khúc nàng hát quá Đàn dương cầm nàng đàn quá Phim bộ vỗ qua Nên du lãm địa phương chuyển qua nhân phải hiểu được biết đủ mới có thể tùy tiện thỏa mãn tô ấu Phi thổi rước sợi tóc trên mặt nhổn nhảo lên nụ cười theo vui sướng quốc thứ lang hạ thiên trình diễn mà ra tay pháp lại là thuần thuộc như vậy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương một trăm bảy mươi ba hiếm tới toàn bộ thiên đạo võng bây giờ một mảnh ca vũ thăng bình dáng vẻ linh thư võng như cũ muôn hoa đua thắm khoe hồng Mọi người hoặc là thưởng thức mới nhất sai tác. Hoặc là quên ăn quên ngủ viết. Mong đời thiên đạo công nhận. Thiên lại âm nhạc võng, Gần đây bởi vì tống nhân. Tô Ấu Phi cùng với Lâm Diệu khả đám người. Tham dự phim bộ quay chụp, Rất ít có tác phẩm mà ra. Ngược lại là đi ra một ít người mới ló đầu. Mỗi ngày bình luận còn là nhiều vô cùng. Long thành trò chơi lưới bây giờ binh lâm thành hạ hách nhưng đã là đại ca đại như vậy tồn tại rậm rạp chẳng chịt đều là các cái thành chủ thành lập thành trì thậm chí có thật chặt tướng đầy công thành liên minh trong nháy mắt liền có thể tạo dựng lên chỉ cần thả ra thám tử dò xét đến đối phương trong thành trì có số lớn tài nguyên cùng binh chủng vội vàng trợ giúp lẫn nhau cùng thời khắc đó xuất binh rất là náo nhiệt vĩnh hằng quang ảnh võng bây giờ cũng vậy hay lại là có rất nhiều người mỗi ngày đi xem chu tiên phim bộ thậm chí bây giờ ra rất nhiều còn lại quay chụp nơi tiểu thị tần một ít dĩ vãng xuất sắc đều tựa hồ đang thay đổi chân chính trăm nhà đua tiếng rồi về phần tiêu đề như cũ bài bót không ngừng ngoại trừ vui mừng nhiệt độ cực lớn giữ không thay đổi ngoại còn lại cơ bản một hai giờ liền đổi mới một lần tin tức Từ đầu đến cuối Tống Nhân cũng không thấy đã có quan yêu tục xuất hiện yêu thần võng tin tức. Có lẽ là chính mình buồn lo vô cớ đi. Hay hoặc là nhân tục cao tầng có bọn họ chủ ý. Tống Nhân cũng không tiện nói gì. Về phần vị kia chép lại chính mình ngộ không chuyện nhân Tống Nhân cũng là cười một tiếng. Không phải mình cuối cùng không phải mình đồ vật tạm thời tạm thời cho ngươi mượn cho ngươi giảng dỡ xuống. Tống Nhân ở sau đó một đoạn thời gian. Thay mặt ở linh hoa cắt giữa sườn núi xanh chứ thưởng tích các bên trong Học tập mọi người phân tích cùng với kia mấy bản thánh nhân sách vở chép tay Nhìn nồng nhiệt Cái này làm cho những thứ kia nữ đệ tử Thấy tống nhân nghiêm túc đọc sách sáng vẻ Ánh nắng ấm áp chiếu vào gò má Một trận hoa si Thậm chí còn có cẩn thận từng ly từng tí đưa lên mình làm ái tâm tiện lợi Đây chính là âm nhạc mới đến từ bánh bao Là sương đỏ lâm đưa tới ngư long ngâm thiếu niên Càng là chu tiên phim bộ nhân vật nam chính a Thần tượng của ta nhìn liền thư đều là mê người như vậy Sao có thể ưu tú như vậy đây Tống nhân không biết là Mình đã bất chi bất giác Thành này danh chứ thưởng tích các một cái tiểu miên dương Trung quanh bầy sói hoàn ý cái loại này Thoáng một cái thời gian một tháng mà qua Tống Nhân ở Linh Hoa các bên này học được rất nhiều thứ. Về phần kia sương đỏ lâm. Mỗi thiên ý có từ lâu người đến. Thế nhưng bầy hỏa viên cũng rốt cuộc không xuất hiện qua. Mà ở ba ngày trước tiểu lão rời đi. Tống Nhân liên nghĩ tới ngày đó lão sư cùng thi Uyên vị kia làm mông lung giao dịch. Cũng không có qua nhiều hỏi hắn đi làm gì. Hắn sợ nghe được chính mình không muốn biết câu trả lời, chỉ phải tin tưởng lão sư nhất định là người tốt là được. Lão sư rời đi, huyền Y tiền bối chưa có tới đưa tiến tống nhân cũng thức thời không có hỏi nhiều. Mảnh thế giới này rất lớn. Lão sư nghĩ tới nghĩ lui. Cho ngươi đợi ở linh hoa các nhìn như là đối với ngươi bảo vệ. Kỳ thực là hải ngươi. Che trở ở dưới cây lớn thực vật. Vĩnh viễn chỉ có thể là cỏ nhỏ. Một chút mưa gió tiếp theo khiến nó chết yểu. Lão sư không có gì có thể dạy ngươi. Có vài thứ cho ngươi. Ngược lại sẽ để cho làm phiền ngươi không ngừng. Thật tốt đem bát phủ môn học được. Ngươi đem lấy được chỗ ít không nhỏ. Có thời gian. liền nhiều đi ra ngoài một chút. Linh hoa các bên này sẽ không hạn chế ngươi tự do. Về phần thân phận của ngươi. Tạm thời. Không cần nói cho huyền ý. Nếu như tình huống yêu cầu Lão sư ta thậm chí sẽ lau đi phương diện này liên quan tới ngươi toàn bộ trí nhớ Tống Nhân vừa căng thẳng Lão sư Ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì không có gì Nói điểm lời ông tiếng phe mà thôi đây là tưởng lão lúc gần đi Cùng Tống Nhân nói vì số không nhiều lời nói Tống Nhân vững vàng ký ở tâm lý Mà bây giờ bởi vì tống nhân càng thêm muốn đổi mới ra nho đạo chí thánh bộ này cho nên nắm chặt đổi mới trong tuyết hôm nay một khi đổi mới cuối cùng mười chương nội dung quyển này cùng mọi người viết giống vậy văn phong liền muốn chọn bộ rồi vô luận thành tích thế nào hắn đều muốn đi ra ngoài vòng vòng muốn xem thật kỹ một chút mảnh thế giới này một người trở về phòng nhìn đối diện quần sơn chẳng biết tại Sao Tống Nhân lại sinh ra một cổ hào tình vạn trượng cảm giác tới? Chắc chắn không người sau, hắn trực tiếp mở ra linh thư võng bắt đầu lấy tâm thần làm bút viết cuối cùng nội dung. Sau một tiếng, đăng lên hoàn cuối cùng chương một Tống Nhân nhẹ phun một ngụm tức, lít rồi hoàn bổn. Nhất thời. Rất nhiều vốn là một mực chờ đợi đổi mới các độc giả. Trước tiên đi theo đọc. Thẳng đến nhìn cuối cùng chương một đại kết cục. Thỏa mãn thật lạc, khó chịu, không nỡ bỏ. Kia một tiếng tiểu nhị mang rượu lên làm kết vĩ. Nguyên lai like tử mở đầu chương một. Cũng đã báo trước được rồi. Thật là thật là lớn phục bút a Chờ chút kết cục. Trong tuyết cứ như vậy xong rồi thậm chí một số người đều không thế nào chú ý quyển này giang hồ sách vở. Cứ như vậy chọn bộ rồi. Vội vàng để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Mọi người chỉ là làm chính mình chuyện bình thường Thằng đến Không trung nổ vang Có tầng mây hội tụ Mới để cho bọn họ lần nữa ngẩng đầu lên Tống nhân đi ra ngoài cửa sổ Nhìn chân trời sắc bén kia giống như binh khí tầng mây Tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Quyển sách này nên đi ra thần chi Hắn có lòng tin tuyệt đối Nhìn hết thảy tựa hồ hợp tình hợp lý Xảy ra chuyện gì Thiên địa lại hiển hóa rồi Hai tháng trước, cái này không mới có ngộ không chuyện tiến vào lưu danh sao ha ha. Thật không biết đây cũng là ai vận khí sẽ tốt như thế. Kém nhất tinh phẩm sách vở A. Các ngươi phát hiện không? Mấy năm này hảo tác phẩm một mực không ngừng. Lúc trước đến mấy năm gặp một lần. Bây giờ một năm thấy nhiều lần. Đúng nha. Mọi người thủy bình việt tới càng cao. Mà ta nhưng ngay cả một tiềm lực cũng không viết ra được đến. Là ta kéo mọi người chân sau. Biết là được. Đừng làm ổn làm ổn. Lại nói. Ta thế nào cảm giác loại này ác liệt trận thế thế nào quen thuộc như vậy đây? Ai? Ngươi đừng nói. Thật đúng là. Ta cũng có loại cảm giác này. Có điểm giống. Giống như hôm đó tuyết trung hãn đao hành vào tinh phẩm. Hiển hóa kiếm tiên lý thuần cương một dạng tên kia. Ngày đó vạn kiếm quy tung. Xem ta nhiệt huyết dâng trào. Chờ một chút. Ta xem một chút. Ta x. Trong tuyết thật ở nửa canh giờ trước trọn bộ rồi. Hắn thật chẳng lẽ như lời đồn đãi từng nói. Muốn trở thành truyền kỳ. Trong lúc nhất thời đại lục mỗi cái phương hướng nhân suy đoán không ngừng. Nhị luận âm ỉ ở. Thẳng đến theo một thanh lại một thanh trường kiếm từ tầng mây gào thét mà ra kéo theo trên trời ác liệt công kích một cái diện mạo rõ ràng lão đầu chậm chạp ngưng hiện hắn đoạn đến một cánh tay nhìn xuống đại địa sợi tóc bay lượn phát ra già nua một tiếng bất ngờ chỉ một cách đại địa kiếm tới đạo thanh âm này giống như hồng trung càng làm cho rất nhiều người không lý do khí huyết run rẩy sao Xảy ra chuyện gì Kiếm của ta không đúng Không nên Hình người thần chi chỉ là theo như sách viết đi ra một cái nhân vật Tuy hóa hư vi thực Nhưng làm sao có thể ảnh hưởng thực tế vật Không Kiếm của ta có người xem Chợt phát hiện Chính mình bội kiếm run rẩy kịch liệt Rồi sau đó trực tiếp không chịu chính mình khống chế Hóa thành từng đạo liệu lượng kiếm ngâm kinh thiên lên Phản phất xuyên thấu không gian Trực tiếp hướng lão kiếm thần lý thuần cương đi Kiếm khí sông thẳng cửa tiêu Một đảo đảo hàn quang như dao long thăng thiên Các nơi nhân tất cả đều đầy mắt Không tưởng tượng nổi nhìn một màn này Tống nhân cũng sườn sốt Còn có chút hoảng loạn Tựa hồ Cùng hai vị trí đầu thần chi có chút không giống a Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao Không chín chương 174 vạn kiếm uy tông vạn kiếm môn ở tại phía sau núi kiếm trùng trung liền ẩm tàng rất nhiều danh kiếm thậm chí còn có một cái năm đó chém giết một tôn yêu hoàng lão tổ Tông còn sót lại thánh kiếm đồ yêu kiếm nó nặng nề như một cây thước xen vào ở kiếm trùng trung ương chung quanh rầm rạp chằng chịt còn có còn lại danh kiếm được nó bồi bổ bồi dưỡng kiếm khí giờ phút này theo không trung lý thuần cương một tiếng kiếm tới Nhất thời phản phất lần nữa tìm được chi âm. Cảm nhận được một cổ thuộc về chân chính kiếm thần triệu hoán. Đột nhiên run lẩy bẩy. Liền với chung quanh còn lại đến ngàn vạn sanh kiếm. Đều là ông Minh đứng lên. Xảy ra chuyện gì nhanh chú ý kiếm mộ bên kia. Không song tông chủ. Kiếm chủng bên kia phản kiếm đem Minh. Tuyên truyền giác ngộ. Có tốt hơn một chút chú đóng để tử đác màng nhĩ ra máu vững quyết đi qua. Không có không có Nhất định là định tấn công Như hôm nay không tuy có thần chi hình chiếu Nhưng là Hắn còn không có chân chính hóa hư vi thực đâu rồi Không thể nào một tiếng triệu hoán Thằng Tiếp sấn đồng kiếm của ta một Chạy hồ kiếm đại trận Mặc dù chúng ta đều có thể nhìn mỗi ngày bên thần chi một màn Nhưng nó cụ thể ở nơi nào không người nào có thể biết Sẽ không có như vậy khoảng cách xa nhất Cẩn thận có người nhân cơ hội trộm kiếm Ông vạn kiếm môn đương thời môn chủ nóng này lời nói còn chưa hô xong Nhất thời sau núi kiếm trùng nổ tung Lão tổ còn để lại đồ yêu kiếm sông thẳng vân tiêu Kiếm khí tàn phá Lên tới bán không Trực tiếp trốn vào hư không Biến mất không thấy gì nữa Cái này còn không có gì Rất nhanh vạn kiếm đem minh Theo sát tới Không Kiếm của ta Kiếm của ta cùng lúc đó Toàn bộ đại lục toàn bộ danh kiếm giờ phút này theo một tiếng này kiếm tới Toàn bộ đều tựa như bị cảm triệu một dạng liền với giận dạ hoàng hướng sâu bên trong thật sự tàng thiên tử kiếm Giờ phút này cũng tựa hồ muốn phá không đi Bất quá theo một tiếng hừ lạnh Lại lần nữa từ từ bình tĩnh lại Ở một tòa dãy núi vô danh nơi Tiểu lão dưới chân đi lên một cách vừa mới chết, đi nhân tộc. Sau lưng kiếm hạp không ngừng run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn vậy không đoạn ngưng hiện thần chi. Đột nhiên cười. Đứa nhỏ này, thật đúng là lời hại a. Bất quá, vì sư kiếm không thể xuất thế, cũng không thể bị có vài người biết ta còn sống. Bất quá rất nhanh tiểu lão liền do dự, cười một tiếng. Bỗng nhiên mở ra kiếm hạp, Một thanh hỏa hồng sắc quang mang chợt phóng lên cao. Còn có tiếng rồng ngâm truyền ra. Mang theo trùng thiên ngọn lửa. Trực tiếp đi. Chuôi này do Long Tộc nhịp lân làm chế tạo Long tuyển. Chúc ngươi ngưng hiện thần chi. Coi như là vi sư cho ngươi trước thời hạn dự bị quà tặng. Cũng là lão sư đánh che chở. Long tuyển. Chu tước từ không xa rời nhau. Trừ phi chủ nhân sinh tử. Mỗi người lưu lạc. Ông dù là cách thật xa. Mọi người đột nhiên thấy. Đột nhiên có một cái nặng nề cử kiếm bỗng nhiên xé xách không gian. Mang theo mãnh liệt tiếng zip Xuất hiện ở chân trời lão kiếm thần Lý Thuần Cương quanh thân. Đó là. Là vạn kiếm môn đồ yêu kiếm A. Trời ạ. Này thần chi thật lợi hại đi. Lại đem vạn kiếm môn chấn công chi bảo cho triệu hoán đến rồi. Chờ một chút. Lại một đêm. Kiếm này nhìn như chín thước chín. Phía trên tựa hồ ánh sấn chứa kim sắt đường vân. Kia trên chuôi kiếm tung bay hồng lăng. Chẳng lẽ là sớm đã thất truyền chấn nhạc kiếm hoa. Lại đi ra một cái. Không đúng. Là hai cây. Là văn sĩ tự mấu kiếm A. Này hình như là cậu ngô hoàng chiều bên kia đi. Đây là hơn 10.000 thanh kiếm đi. Theo một âm thanh tiếng rồng ngâm. Lại một cây đuốc trường kiếm màu đỏ mà ra. Rất nhiều người trong nháy mắt nghi ngờ. Căn bản không nhận biết kiếm này. Nhưng nhìn sáng sấp còn ngang ngược. Nhưng là... Trên đại lục một số người ở thấy long tuyền lúc. Nhất thời con mắt trợn thật lớn. Thậm chí trong đôi mắt tràn đầy kính sợ cùng không dám tin. Thẳng đến đời trong chốc lát sau. Lại vô ấm sống chung còn lại mười mấy thanh kiếm xuất hiện. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này lão kiếm thần lý thuần cương thần chi đã phải hoàn toàn ngưng hiện Cơ hồ tất cả mọi người đều đưa mắt về phía kia thần chi Hóa hư vi thực đã thành định số Nhưng là Nguyên vốn thuộc về tinh phẩm lan tuyết trung hãn đao hành Giờ phút này tựa hồ đang hướng lưu danh một cột đánh thẳng vào Nhưng là trận thế này lại lớn dọa người Chẳng lẽ, muốn bách thế ba quyển sách, ba quyển bách thế, ba vị hình người thần chi, hai tôn thần vật. Cái này kêu có bản lãnh tới đánh ta a Thật là thiên địa không cho rồi, có muốn hay không biến thái như vậy. Càng đả kích người là. Quyển này trong tuyết viết thủ pháp. Vẫn là cùng tuyệt đại đa số tác gia như thế. Mà bọn họ lại chỉ có thể ở phủ thông lan chung đi bộ. Nhìn thêm chút nữa người khác. Tống nhân nơm nước lo sợ cảm giác có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên đạo võng đối với trong tuyết nhận thức có thể có phải hay không là có chút cao ngoại hạng. Thiên đạo có tròn và khuyết. ngươi hơi bị quá mức lòng tham. Sẽ để cho bản hoàng nhìn một chút. Lần này hiệu quả rốt cuộc thế nào mắt thấy thần chi trung quanh danh kiếm càng ngày càng nhiều. Thậm chí để cho vô số người đến chảy nước miếng mức độ. Đột nhiên một tiếng tiếng cười điên cuồng chợt vang lên thuộc dị là nó giống như giống như thần chi bị ngàn phản đại lục cắt ngó ngách nhân cũng có thể nghe thằng đến theo một đạo to khoảng mười trượng kẽ hở xuất hiện một thanh quanh co khúc khuỷu bít lục trường kiếm chui ra nhưng ở trên trường kiếm bất ngờ nằm một cái đồng tử đồng tử quanh thân tựa hồ có vật gì ở khuấy đồng hư không khiến cho đem quanh thân ngưng tụ thành một đoàn một dạng rung động ba động giờ phút này hắn trèo tương khởi đến bất ngờ phát hiện nay đồng tử ngũ oan vặn vẹo mặt thanh như duyệt cực kỳ khủng bố hơn nữa trên mặt sài giống như con nhện như vậy tám cái mắt kia đồng tử ha ha cười to thanh âm the thé hải mọi người có thể nhìn thấy ta đi thật là muôn người chú ý a Từ trước tới nay lần đầu tiên như vậy đến gần một tôn sắp thành hình thần chi. Vô luận lần này có thành công hay không? Ta vẫn phải nói một tiếng. Tự mình. Ngươi thật để cho chúng ta xem thường. Có lẽ. Chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Chỉ bất quá bạn tốt hôm nay được mượn ngươi này tôn thần chi. Làm một thí nghiệm kỳ ngộ quá khó được. Kia đồng tử ha ha cười lớn. Sau đó. Đem một cây dài màu đen cốt sực hình người hải cốt. Chợt ném về phía thần chi. Tựa hồ mong muốn hắn cùng với hải cốt xung hợp vào một chỗ. Kia hải cốt toàn thân đen nhánh. Xương bên trên còn có mỉn văn tử lói lên. Yêu hoàng long bàn tử. ngươi dám đông đảo nhân tộc cao thủ giận dữ. Thậm chí hết mấy chỗ hoàng triều sâu bên trong có cường giả phóng lên cao. Nhưng lại miễn cưỡng, Ở bán không ngừng bước chân. Bởi vì mặc dù có thể nhìn thấy chân trời một màn này Nhưng là ngươi lại hướng không tới thần chi bên cạnh nay bị ổi yêu hoàng Dùng đi một tí bí pháp dường quá sang xe rồi Thấy hài cốt tới Thậm chí hài cốt mi tâm tựa hồ còn tồn lưu đến một giọt đỏ thấm huyết dị Phía dưới vô cùng sốt ruột vạn phần tống nhân đột nhiên trở nên hoảng hốt Tựa hồ bị nào đó chịu hoán Thẳng đến thân thể mềm nhũng trực tiếp sủi lơ trên đất, mà lão kiếm thần lý thuần cương đột nhiên, tựa hồ có linh động, nhìn chạy nhanh đến hải cốt, cùng với tràn đầy mong đợi yêu hoàng long bàn tử, cách hư không nắm chặt, trung quanh vô số xanh kiếm tất cả đều run lên, tựa hồ cũng bị cầm, lý thuần cương càng là mắt lộ ra tinh quang, trực tiếp cách không hướng về kia hải cốt chợt đánh xuống, ha ha cười lớn. Thiên bất sinh ta lý thuần cương Kiếm đạo vạn cổ trưởng như dạ kiếm tới âm phản phất một cái vô hình kiếm ngưng ra Mang theo sau lưng vô số danh kiếm hí Tạo thành một trận cử đại kiếm khí phong bảo Cách này phong bảo tràn đầy điên cuồng cùng tàn bảo Âm âm mà xuống Đánh về phía hai cốt Đánh về phía yêu hoàng long bàn tử Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 175 ai giao phó cho ngươi linh canh hay. Cầu đề cử giống hoàn toàn vào giờ khắc này hóa tư vi thực thần chi. Mang theo một cổ linh động ý chí. Toàn thân áo quần vũ động. Tóc càng là tung bay. Một kiếm này đánh xuống. Mang theo đối muốn muốn đoạt xá chính mình hài cốt phấn nộ. Đem trong tiếng càng là ẩm chứa bất khuất khí thí vạn kiếm mà run rẩy tựa hồ toàn bộ cống hiến ra rồi thuộc về mình tinh khí thần ngoài giới tất cả mọi người đều có thể thấy thần chi trong tay nắm lấy một thanh khó mà hình dung hư không kiếm nhìn cả người nổi da gà xuống đầy đất thằng sát hướng hai cốt nguyên bản yêu hoàng long bàn tử sắc mặt rốt cuộc cuồng biến đứng lên không ngươi nên tiếp tục ngưng ghét ngươi thần chi ngươi làm sao sẽ chủ động công kích ai giao phó cho ngươi linh bất quá cũng tốt hy vọng lực lượng ngươi nhất định có quá lớn a lần này thí nghiệm bản hoàng thành công cũng thất bại càng có thể hoàn mỹ giao xoa yêu hoàng long bàn tử kêu rồi sau đó lập tức lích toàn bộ thân chu vi chuẩn bị tùy thời rút lui ông sau một khắc hai người va chạm đại lộ người Mọi người tất cả đều bị này diệu nhãn quang mang thoáng cái che con mắt. Lỗ tai ông minh Thiên địa an tính. Tựa hồ trải qua một trận trước đó chưa từng có nổ mạnh. ầm trong nháy mắt. Vô luận người khác người ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy một cơn gió lớn tới. Vén lên bọn họ áo quần. liền vội vàng trợn mắt nhìn đi. Nhất thời kinh hãi. Thần chi thật sự ngưng tụ vạn kiếm bất ngờ cùng kia hai cốt tướng đụng vào nhau. Kia dài một đôi cốt sực đen nhánh hài cốt Lại không có chút nào hư hại Dưới cái nhìn của bọn họ Một kiếm kia đổi thành người khác Cơ hồ là hồn phi phách tán kết quả Làm sao có thể này yêu hoàng thật sự cầm hài cốt Rốt cuộc là thứ gì sao sẽ cứng rắn như vậy mà giờ khắc này trong chiến trường Yêu hoàng long bàn tử một búng máu trực tiếp bình phun phun ra ngoài Mặt không chút máu Trước ngực một lõm Càng bị hai cổ lực lượng va chạm trực tiếp cấp hiên phi đi ra ngoài Cuồng bảo năng lượng không ngừng xé rách thân thể của hắn Thậm chí trong cơ thể tựa hồ có vô số kiếm khí ở tàn phá Hắn cũng không nhịn được nữa truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết Hai tay càng là thật nhanh điểm trong cơ thể Mà đi sau cuồng một dạng ở thần sắc dữ tợn Chợt nhìn về phía hai cốt thần chi ginh khủng một kiếm bất ngờ ngăn trở là không phải hài cốt mà là hài cốt mi tâm kia giọt máu nhưng là giờ phút này huyết dịch lại tại này cổ đại lực dưới sự sung kích lại từ từ ở phân tán theo cái chán thật nhanh lưu truyền hài cốt đã không hề đen nhánh mà là trong lúc mơ hồ tựa hồ có hơi xiếm hồng càng nhiều nhiều chút linh động nhưng nhìn ra thần chi như cũ tràn đầy thế lực Mà hải cốt ở yêu hoàng long bàn tử mong đợi hạ. Từ từ biến thành màu máu. Theo hoàn toàn dung hòa xong Long bàn tử nhất thời vui mừng. Thân thể lại lần nữa bị chung quanh kinh khủng hai người lực lượng cho xé ra rất nhiều miệng hùm. Huyết dịch biến mất. Mà kia hải cốt tựa hồ không có cái gì lực lượng đề kháng. Nhất thời toàn thân phủ đầy vết nước. Một bộ sắp giải tán dáng vẻ. Long bàn tử thấy vậy. Không nói hai câu, mãnh thu hài cốt trực tiếp xé ra không gian chuẩn bị chạy trốn. Không có hài cốt, thần chi Lý Thuần Cương kiếm khí trực tiếp bổ về phía long bàn tử. Ở yêu hoàng long bàn tử đã bỏ mạng như vậy chui vào hư không một sát nga. Kiếm khí mà qua. Bên trong càng là truyền tới một tiếng cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Ngoại giới, rất nhiều người nhìn một màn trước mắt này đến hiện tại tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đây chính là thần chi lực lượng Là vô số người muốn nắm giữ như vậy Một tôn đối kháng yêu tộc lực lượng A Nhìn thấy đi Tất cả mọi người nhìn thấy đi Một tôn vừa mới thành hình thần chi Trực tiếp thiếu chút nữa tiêu diệt một tôn trước tới quấy rối yêu hoàng A Bọn họ ở chìm đám tam hơi thở sau Nhất thời kịch liệt hoan vô lên Đem âm thanh thông thiên tỷ Càng là kích động tê cả ra đầu nổi ra gà xuống đầy đất, quá kích thích rồi, quá nguy nga. Thánh thành Thiên Đế Các, càng là bay ra chứa nhiều cường giả, bao gồm Lôi Uyên Thánh Vương ở bên trong. Ngự chỉ bán không, kích động sắc mặt đỏ ửng. Thần chi, lại vừa là một tôn thần chi a. Vì này nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Nghe ta lệnh. Này thần chi mới vừa hiện thân, liền lực chém yêu hoàng Thiên đế các hành đại lễ chào đón thiên đế các sâu bên trong Có một đảo hồng trung như vậy âm thanh vang lên Lôi Uyên đám người hướng giọng nói kia xá một cái Rồi sau đó bắt đầu nhảy lên một loại múa Một loại nguyên tử thượng cổ thời kỳ tương tự quốc tế múa Đây là một loại cầu phúc Một loại nghi thức hoan nghênh Một loại do rất nhiều thánh vương nhảy lên vũ đạo Trước đó chưa từng có A Trên hư không thần chi lý thuần cương. Đoạn đến một cánh tay. Tựa hồ xuyên thấu qua tầng lớp không gian. Nhìn về phía thánh thành. Nhìn về phía bên trong thất tôn cao đại thạch bi. Cùng với rầm dạp chẳng chịt càng thấp lùn thần vật thạch bi. Thở thật dài một tiếng, lại xoay người, nhẹ tay nhẹ vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt. Vô số xanh kiếm hí. Rồi sau đó ầm ầm hướng hư không mà khai thác. Tia lửa văng khắp nơi Càng có thật nhiều danh kiếm đứt gãy Hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào Còn lại kiếm bên trong thân thể Mọi người không hiểu Nhưng có chút thánh nhân văn đang trầm ngâm đi qua Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật Sắc mặt mãnh cuồng biến Không thể nào giận dạ hoàng triều Hoàng chủ hạ anh Lần nữa tử văn thánh bí cảnh trung đi ra Mặt hoàng bảo Mang theo hoàng quan Nhìn không chung một màn Trong đầu vang lên hôm đó thiếu niên len lén lúc ăn cơm Giữ lại lông xù dâu Dần dần cười Khai sáng bí cảnh Đây là muốn đi đến thánh nhân văn rồi không ở Vô số người ánh mắt không giải thích được hạ Thiên địa tựa hồ được mở ra một cái lỗ thủng Theo một thanh kiếm mà vào Rất nhanh môn hồ càng ngày càng lớn Vô số đem kiếm phi tiến vào Cứ như vậy biến mất ở rồi trước mọi người mặt Mà thần chi lý thuần cương như củ sợi tóc bay lượn đứng Không đúng rồi Đây rốt cuộc là đang làm gì Dựa theo dĩ vãng Thần chi như là đã xuất hiện Lúc này hẳn là bay về phía thánh thành A Mà hậu thiên địa hiển hóa tên sách Lưu lại vị này truyền kỳ tên Nhưng là cũng thời gian dài như vậy Này Thần Chi, tựa hồ cùng mấy năm này bản thân nhìn thấy không giống nhau a. Thẳng đến đang lúc mọi người mang theo ánh mắt nghi ngờ hạ, vô số phi kiếm lần nữa từ trong hư không phóng rồi đi ra. Trôi lơ lửng bán không, mà Thần Chi Lý Thuần cương chính là thân thể run lên, không hề linh động. Phảng phất mất đi thứ nào đó. Đại Đồng Sơn, Linh Hoa Các, Té xỉu ở bên trong phòng tống nhân trầm rãi mở mắt ra Chỉ cảm thấy quanh thân là như thế mệt mỏi Mắt trước Phật Kinh trải qua một cái trận đại chiến Càng giống như là làm một giấc mộng Toàn thân hắn bùn rùn trèo tương khởi đến Dùng sức vơ vơ đầu Tựa hồ Tựa hồ nhìn thấy tự cầm một thanh kiếm Đánh tới thứ gì Ngẩng đầu lên Nhìn chân trời thần chi bóng sáng Chẳng lẽ mình là đi nơi nào nhớ lần đầu tiên Tự mình ở thiên lam thành cùng chu tiên mê môn thảo luận biết sao sinh tử sẽ lúc Bị yêu vương tập kích Chính mình bảo vệ nữ hài một khắc Thánh thành thần chi dựa lệ nhận ra được tự thân an toàn Trực tiếp hoành độ thư không tới Cùng mình sóng vai chiến đấu Mới vừa rồi hắn chính là nhìn thấy yêu hoàng muốn xuất thủ ngăn trở thần chi để cho hắn ngưng hiện thất bại Nhất định là thần chi nhận ra được nguy hiểm cho nên tìm kiếm rồi hắn trợ giúp Cùng thần chi vốn chính là lẫn nhau đồng bạn hợp tác Nhưng là Lấy chính mình nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi Làm sao có thể phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng Tháo chạy một tên yêu hoàng Này là không phải đùa giỡn hay sao Chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn rõ ràng cho dù là mượn thần chi Bất quá nhìn thần chi trước mặt hư không cống nhân tựa hồ đang nơi nào thấy qua, rất nhanh biến sắc. Lúc trước đi dần dạ hoàng triều. Vào vậy do lão hoàng chủ viết thánh nhân văn. Mà khai thác văn thánh bí cảnh lúc. Chính là chỗ này sao cái ra miệng. Không thể nào. Trong tuyết có thể nhập thánh nhân văn không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bây giờ nó bản thân vẫn chỉ là tinh phẩm mà thôi. Khoảng cách lớn hơn nữa. Cũng không khả năng nhảy cao như vậy tầm thứ. Ta tiểu học nhảy lớp. Cũng mới nhiều nhất nhảy hai cấp mà thôi. Ngươi đây là muốn trò giỏi hơn thầy sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 176 chuẩn thánh văn cùng thần chi dọn nhà canh ba. Yêu cầu đặt cùng thời khắc đó. Ở Tống Nhân nghi ngờ sau khi. Thánh thành bên kia thấy thần chi lại đang khai sáng thuộc về hắn bí cảnh. Không khỏi hoàn toàn khiếp sợ. Bất quá nhìn như vậy Chỉ là một phi thường nhỏ hẹp bí cảnh Trước sau tuy có vạn kiếm tương trợ Nhưng thời gian sử dụng lúc này quá ngắn Chờ chút Cái này đã cũng không trọng yếu Trọng yếu là Đây là thời gian qua đi mấy thập niên qua Lại phải ra thánh nhân văn rồi không Bởi vì chỉ có thánh nhân văn Mới có thể có thần chi khai sáng bí cảnh Làm thuộc Về mình tiểu thế giới Thực ra người ngoài cũng không biết. Thiên đế các chính là một nơi bí cảnh. Bên trong càng là tồn phóng. Từ thiên đạo vóng hối đoái tới. Có thể quá hấp dẫn thần chi cùng thần vật đồ vật. Nhưng là sau một khắc. Vốn là nhảy cầu phúc cùng hoan nghênh chi vũ rất nhiều thánh vương. Tất cả đều đồng loạt vừa quay đầu lại. Thiên đế các bên trong. Vốn là thất tôn thạch bi. Đột nhiên run lẩy bẩy. Ngay sau đó. Trong đó lưỡng đạo Hạch Bi, trực tiếp nhô lên, trong nháy mắt chọc thùng các đỉnh, trong đó một đạo tốc độ phi khoái, từ từ hóa thành một tôn mái tóc màu đỏ, mang trên mặt mặt nạ thần chi vượt lệ. Một người khác chính là tóc trắng bay lượn, vẻ mặt nhìn bằng nửa con mắt, không sợ hãi thần chiến. Một người xuất từ Chu Tiên, một người xuất từ thần mộ. Hai đạo nhân hình thần chi trong phút chốc trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Còn có hai tôn thần vật cũng vào thời khắc này nhô lên. Chỉ là trong hư vô đột nhiên nhiều hơn một tấm bàn tay to lớn. Mạnh mẽ theo như. Vừa mới nhô lên thần vật ở run rẩy kịch liệt hạ. Lần nữa yên tĩnh lại. Trên bầu trời, mọi người bao gồm tống nhân tận mắt nhìn thấy hai vị hình người thần chi từ trong hư không đi ra. Tam tôn thần chi à. Cứ như vậy ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Từng cái ý khí phấn phát. Mang theo khó mà hình dung thần tính. Sau đó tất cả đều đi vào hư không trong bí cảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Hâm mộ và gen z à. Ngươi có thể tin tưởng. Này tam tôn thần chi lại cùng thuộc về một người núi giữa à. Thế nào không công bình như vậy à. Không biết bao nhiêu người ở kích động đi qua từng cái đấm ngực sầm chân. Nếu như trời cao có thể một lần nữa cơ hội lời nói Ta nhất định phải giống như như thế Đổi cách bút hiệu Càng tiện càng tốt Có bản lãnh đi lên ta à Ngươi có bản lãnh chớ đi Có bản lãnh ngươi đánh ta thử xem Ta gọi lý đại bản lính Tống nhân chỉ là ngơ ngác nhìn Là không phải Ngoài ra hai tôn thần chi xảy ra chuyện gì Dọn nhà hay lại là thánh thành cho trục xuất khỏi cửa các ngươi có phải hay không là quá tùy tiện rồi nhiều chút Cùng lúc đó Bí cảnh biến mất Trên bầu trời To lớn quyển trục xuất hiện lần nữa Từ từ mở ra Còn có bút lông ở viết Vọng về đại đạo Chi âm Linh thư phóng chúc mừng tuyết trung hán đao hành bị thu tiến bách thế lan linh thư võng chúc mừng có bản lãnh đánh ta a đánh vỡ từ trước tới nay trở thành ngưng hiện thần chi số lần nhiều nhất linh thư võng đặc biệt ở đây khen thưởng có thần chi tuổi thọ lại thêm ba lần theo thiên địa hảo nhiên thanh âm hạ xuống to lớn màu xanh trên quyển trục tống nhân bút hiệu hạ lại tăng thêm trong tuyết tên sách rồi sau đó chậm rãi khép lại từ từ biến mất ở chân trời hết thầy bình tĩnh lại Nhưng người sở hữu lỗ tai ông Minh không dứt Ta mới vừa rồi nghe cái gì trong tuyết cùng hai huyền khác như thế Lần nữa trở thành bách thế sách vở Không Này theo chúng ta Là không phải bách thế sách vở Mà là chuẩn thánh A Bởi vì chỉ có trở thành thánh nhân văn Mới có thể mở trừ ra bí cảnh Nhưng thiên đạo võng lại đưa nó thuộc về vì bách thế Chỉ có thể nói Quyển sách này đã đứng ở toàn bộ bách thế thư đỉnh phong. Khoảng cách thánh nhân văn chỉ có một bước ngắn. Không sai. Đây là chuẩn thánh sách vở. Nhân vì thiên đạo võng chưa từng như vậy phân loại quá. Nhưng là chúng ta nhưng là biết. Hai cách chuyên mục trung gian tầm thứ. Thậm chí còn trích lên một chút. Còn nữa. Mẹ hắn lại đạt thành một cái thành tựu A. Thần chi số lần nhiều nhất. Một người nắm giữ tam tôn thần chi Liền ta biết Cũng chỉ có kia nhân tục phản đồ tư không tất đồ có hai tôn thần chi đi Ai nói không phải thì sao Thật là quá mức đánh mặt Rõ ràng chỉ là cố sự viết không giống nhau Văn phong cùng chúng ta độc nhất vô nhị Động lòng người ra đó là có thể đi ra thần chi Đi đến chuẩn thánh văn Để cho chúng ta mặt đặt ở nơi nào nha Còn có phần thưởng này đại dọa người trước sau cho phần thưởng này hai cây tiến vào thiên đạo võng hậu trường triệt khóa cũng không biết hắn dùng rồi không thật không biết ở trong đó rốt cuộc là cái gì cảnh tượng lần này càng là thần chi tăng lên thọ nguyên mặc dù không biết có ý gì nhưng nhất định rất lớn dù sao lần này thành tựu nếu so với chu tiên thần mổ cao hơn a cái này ngươi không biết đâu Thần Chi mỗi lần đều có sử dụng số lần, mà là không phải vạn năng. Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc bên kia thỉnh thoảng phát động đại quy mô chiến dịch tới tiêu hao. Căn cứ sách vở ghi lại, có rất nhiều người hình thần Chi ra trận chiến đấu. Nhưng là từ nay về sau, liền lại cũng không có. Cho nên ta muốn thánh thành bên kia, thần Chi căn bản không có mấy tôn số lần chính là thần chi thỏ nguyên, giống như kia chu tiên đi ra thần chi dược lệ, bây giờ đã xuất động hai lần rồi. mặc dù không biết còn có mấy lần có thể động dụng, nhưng là lần này khen thưởng, lại có thể để cho hắn vận dụng ba lần. ngươi nói lớn không lớn? ta xiết cách ai ra, giờ phút này nhất định là tại cười trộm a, thật muốn bái vi sư a, tống nhân đúng là cười. Thậm chí che miệng cởi mở cười to Hắn chỉ là nhìn điều thứ ba khen thưởng Thật là quá thực dụng Từ cổ trí kim trước mắt xuất hiện thần chi Vô luận là hình người hay lại là thần vật Đều có số lần hạn chế Thiên đạo võng sao cho bọn họ từ trong sách đi ra tư cách Cũng tương tự có bọn họ mệnh số Ít nhất là ba lần Nhiều nhất vì bảy lần Trước mắt mà nói Thần mộ thần chiến có năm lần Lần trước đi biên cảnh đổi lấy nhân tộc Vì cho mình gia tăng sức lực Hắn sử dụng một lần Còn dư lại bốn lần Vừa lệ thảm hại hơn Vừa mới đạt tới hợp cách tuyến ba lần Thiên Lam thành vì cứu mình một lần Nam trạch chi địa phục kích tư không tất đồ sử dụng một lần Chỉ có một lần hắn cũng không dám lại sử dụng phân hào Mà bây giờ Lại cho hắn lại tăng lên ba lần cơ hội Làm sao có thể mất hứng Chính là không biết thần tượng của ta lão kiếm thần lý thuần cương Rốt cuộc lại có mấy lần đâu rồi Nhưng cho dù là thấp nhất ba lần Sau này cũng có thể sử dụng sáu lần cơ hội Tổng thể mà nói tống nhân cảm giác lần này khen thưởng Không một chút nào yếu hơn vào thiên địa bảo các chìa khóa thấp Tuy không biết bọn họ tại sao lại tiến vào bí cảnh bên trong Nhưng tóm lại là mình thần chi Hơn nữa trong lúc mơ hồ Hắn như cũ có thể cảm nhận được này tam tôn thần chi khí tức Theo kêu theo đến Chính là không biết Ngoài ra hai tôn thần vật tại sao chưa từng xuất hiện chờ chút tống nhân còn đang trầm ngâm chung Đột nhiên thấy Trên bầu trời mấy chục ngàn danh kiếm Giờ phút này phảng phất đột nhiên thành vật vô chủ một dạng trong đó có trên trăm thanh tựa hồ nắm giữ chính mình linh trí Trực tiếp từ bốn phương tám hướng đi Trở về mỗi người địa phương Mà còn lại Từng cách không ngừng run rẩy, Cuối cùng từ nơi sâu xa Tựa hồ cảm ứng cái gì Mánh tề tụ Hóa thành một dòng lũ lớn Thế không thể đỡ Giống như bão Trở thành vô số hắc ảnh cùng kiếm minh Phô thiên cách địa mà tới Mục tiêu Tống nhân ngươi đại gia tống nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi Lập tức mở ra bát phù môn Trực tiếp bắt đầu chạy trốn xa. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 177 không xong. Đuổi tới rồi không? Đó là kiếm của ta a Ngươi phải đi nơi nào toàn tông đánh ra. Tìm bội kiếm phương hướng. Ta phỏng chừng vạn kiếm nếu là thần chi triệu hoán đi ra. Mà thần chi bây giờ đã biến mất. Như vậy vạn kiếm rất có thể là chạy chỗ phương vị đi. Nói có lý, nhưng thiên địa lớn. Ai cũng phân tích không ra những thứ này kiếm suốt cuộc phải đi nơi nào. Mau nhìn. Trên mạng có đổi mới bài bót. Ở Lê Châu phía trên. Vạn kiếm tử hư không mà ra. phàng phất chim di di chuyển. Tốc độ cực nhanh. Hướng Tây đi. Phía sau đi theo rất nhiều người đuổi theo. Nhanh cầm bản đồ. Lê Châu chi Tây ở nơi nào. Những thứ này kiếm tất cả đều là danh kiếm. Chỉ là đều không nhận chủ một khi bị nhân cướp lấy vậy thì tâm đau chết ta rồi tin tức mới nhất vạn kiếm từ vân thiên thác nước mà qua tiếp tục hướng tây nhanh chóng mở ra không gian truyền tống liền như vậy trực tiếp vận dụng tài nguyên mở ra trùng động na di tống nhân thế nào cũng không nghĩ tới thần chi lý thuần cương đang mượn tới khắc nhân kiếm sau phủi mông một cách tự mình đi lưu hắn lại trả lại kiếm Hắn có thể cảm giác được kia hơn 10.000 đem danh kiếm tất cả đều từ nơi sâu xa hướng tới mình. Bây giờ hắn ở Linh Hoa cắt là lấy âm nhạc ra thân phận của bánh bao. Cũng là ngày sau hành tẩu đại lục gương mặt. Ngươi suy nghĩ một chút. Những thứ kia kiếm mặt đầy thân thiết hướng mình chạy tới. Chỉ muốn không phải người ngô. Đều biết hắn một thân phận khác là cái gì. Cho nên Tống Nhân trước tiên, liền với cho huyền y kêu cũng không đánh trực tiếp mở ra bát phù môn liền chạy trốn xa. Theo vũ phù mà ra. Hơn một nghìn sẵn địa sau. Nhận ra được không người. Cùng với những thứ kia bắt đầu chuyển hướng vạn kiếm. Tống Nhân trong nháy mắt đổi quần áo. Mang theo chính mình mặt mày vui vẻ mặt nạ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ mười ngàn. Lôi phù hòa phong phù mà động hách nhưng đã cách linh hoa cắt sắp tới bốn nghìn dặm giờ phút này thở hồng hộc nguyên anh cảnh tu vi đủ rồi chống đỡ thành xong thành cuối cùng một phù tống nhân lần nữa mà động điện phù thời gian lập lòe lần nữa bước ngang qua hơn một nghìn ba trăm dặm phong vũ lôi điện hắn bất ngờ mượn màu sắc tự vệ tạp đã toàn bộ tu luyện xong mà đi theo những thứ kia thượng hạng phẩm chất xanh kiếm người Càng là mượn người khác báo cáo vị trí Cấp tốc toát ra trùng động Có vài người là muốn thu hồi thuộc về mình kiếm Tỉ như phản kiếm môn Cũng có tốt hơn một chút nhân là muốn nhân cơ hội bác một cái Những thứ này sanh kiếm nếu như tùy ý lấy được một cái Đều có thể làm truyền gia chi bảo tồn tại Đương nhiên còn có ôm còn lại tâm tư Suy đoán những thứ này sanh kiếm có hay không chính đi theo mà tới Bây giờ cách này viết ba huyền bách thí. Nhưng là chân chính trở thành truyền kỳ. Càng là rất nhiều người đối sau lưng của hắn lực lượng cùng thế lực vô cùng hiếu kỳ. Mà tự mình càng là cực ít ở bên ngoài lộ diện. Không cầu kiến một mặt. Chỉ vì dù là ở vòng ngoài. Nhìn một chút thân ở kia phe thế lực là được. Tóm lại từng người mang ý xấu riêng. Loạn vân giản là một nơi có liên miên. Bất tuyệt xung nham nơi Bề mặt quả đất phiếm hồng Cơ hồ đạp tới không có một ngọn cỏ mức độ Còn có loạn thạch mà sống Trung quanh mấy trăm dặm đều là này chủng loại tựa như sa mạc than tướng mạo Có hai đầu hiện lên mí mắt bạch nhãn lang vương thẳng mũi Từ một nơi trên tảng đá nhảy đi qua Nhìn quanh trung quanh Đột nhiên phảng phất đạp chúng cái gì Trong đó một cách nhất thời biến thành một đoàn huyết vụ một con khác lập tức phục hạ thân tử. thử đến răng cổ họng trầm thấp uy hiếp cuối cùng mãnh cảm ứng được cái gì trực tiếp nghẹn ngào một tiếng xen lẫn đuôi ba nhất thời trốn một người trong đó trên vách đá đột nhiên có hai con ngươi chuyển động sau đó một cái dài thân thể con người lại có các kẻ hoa đầu yêu quái từ từ từ trên vách đá tách ra nhìn đống kia huyết vụ xỉ cười một tiếng Hạ đẳng chủng tộc cũng dám mạo phạm nơi đây. Cũng không biết ta hoàng rốt cuộc thương thế nào hắn mới vừa phải tiếp tục ẩn nút. Đột nhiên cảm ứng được cái gì. ngẩng đầu một cái. liền thấy đỉnh đầu hư không đột nhiên nổi lên rung động. Ngay sau đó. Một người mặc áo tơ trắng. Mang trên mặt người đeo mặt nạ lão đảo mà ra. Quanh thân càng là nghệ hoài. Nhìn dáng sấp thở hồng hộc Yêu à. Bực này hoang tàn vắng vẻ địa phương Vẫn còn có nhân tục tới Bất quá nhìn như vậy Tựa hồ là lạc đàn chạy thoát thân Chẳng lẽ ngư ông đắc lợi làm cho mình cho đụng phải bất quá người này trang trí thế nào quen thuộc như vậy Tựa hồ đang nơi nào thấy qua nút ở nham thạch sau tích dịch tinh con người 360 độ xoay tròn Sau đó từ trên người móc ra một tấm hỏa quyển Mở ra chính là nhân tục vị kia kêu có bản lãnh tới đánh ta a bách thí. Vị này trang trí sáng vẻ đã sớm ra ánh sáng. Nhân tục thiên đạo võng rất nhiều nơi đều có hắn video. Yêu tục một ít cao tầng không cách nào cảm ứng. Đáng giá thông qua một ít thủ đoạn hội họa đi xuống. Nhân viên một tấm. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Đối phương là đuổi tới báo thù. Hay lại là những người khác trang trí hắn dáng vẻ tích dịch tinh sợ. Vừa muốn đang quan sát một phen. Đột nhiên hướng phía đông nhìn sang. Nơi đó có một điểm đen từ xa đến gần. Càng mang theo phá không tiếng giết. Hắn nghiêng đầu qua nhìn kỹ lại. Nhất thời bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. Bởi vì cái điểm đen kia không ngừng ở phóng đại. Rồi sau đó biến thành vô số tối om om bầy kiếm. Đang nhìn nhìn mặt đỉnh vị kia. Còn nói cái gì? Bại lộ, nhóm người mình kiềm tàng nơi bại lộ. Tích dịch không nói hai câu, lập tức bổ nhào về phía trước trực tiếp chui vào dưới đất. Giờ phút này ở nơi này phiến hồng mỏm đá hạ. Có một cái to lớn trống sống. Đây là tạm thời mở ra. Bên ngoài còn có trận pháp bảo vệ. Phòng ngừa yêu khí tán lộ. Mà giờ khắc này. Yêu Hoàng Long bàn tử cách này vượt diện đồng tử. Ngoại trừ lồng ngực lóm xuống ngoại. Sau lưng càng có một cái cử đại liệt miệng. Không ngừng hướng ra chảy xuôi huyết dịch, Khí tức cực độ ghề hoài. chạy trốn một khắc. Rốt cuộc vẫn bị kia thần chi một kiếm cho đuổi theo. Nếu như là không phải bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy nhiều hơn một chút. Sợ rằng giờ phút này đã sớm bị chém chết thành hai nửa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, run rẩy thân thể nhìn lên trước mặt một cái thủy tinh quan quách. Trong quan tài, thật sự nằm chính là bộ kia đã hoàn toàn biến thành máu đỏ vẻ hài cốt. Hai bên cốt rực nhẹ nhàng khép lại. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện kia hài cốt trên tựa hồ trong lúc mơ hồ có tia máu bắt đầu chảy xuôi. Ngưng hiện, Long Bàn Tử nhìn dáng vẻ, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Mặc dù trả giá thật lớn lớn một chút Nhưng cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người Thứ hai bộ phương án hay lại là thực hiện Đương nhiên rồi Nếu quả thật có thể ở thần chi còn chưa ngưng hiện trước đem hài cốt trồng vào trong đó lời nói Vậy thì càng hoàn mỹ Không giờ phút này quá Phải làm được nó mang về yêu đế không thông báo như thế nào khen thưởng chính mình Nghĩ đến đây Hắn vừa muốn cười lại vừa là một búng máu bình phun phun ra khiến cho khí tức lại lần nữa vô cùng suy yếu hắn thở hổn hển móc ra một bình lớn đan dược trực tiếp tưới vào trong miệng vừa mới chuẩn bị dành thời gian khôi phục lúc một tiếng kinh hoàng thất thố tiếng kêu liền trực tiếp từ cửa hang mà xuống kia chỉ đi theo tới mình tích dịch tinh mãn mặt sợ hãi không xong không xong yêu hoàng đại nhân Cái kia tự mình đổi tới Còn mang theo vô số lời kiếm tới Phô thiên cách địa, Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Làm sao có thể Này cách nơi ta đã làm như thế chu đáo phòng vệ Hắn làm sao có thể phát hiện xem ra ta còn là xem thường cách này Thật là có thủ tất báo a, Chân trước mới vừa thiếu chút nữa phá hủy hắn thần chi Cách này thì phong tỏa lại chính mình phương vị Sau lưng thế lực sâu không lường được Long bàn tử đột nhiên đứng dậy lảo đảo một cái Sắc mặt trắng hơn Sợ hãi khẩn trương tích dịch tinh liền vội vàng đỡ Long bàn tử nhìn lên trước mặt thủy tinh quan quách Cắn răng một cái Bản hoàng tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này Nhất định phải đưa nó mang về cho yêu đế Liều mạng Bác nó cái một chút hy vọng sống Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chính chương 178 muốn chiến liền chiến thứ ngũ canh. Cầu đề cử đặt liên tục 4 lần 5.000 sắm Nazi. Dù là tống nhân bây giờ đã là nguyên anh cảnh Tô Vi. Cũng có chút không chịu nổi. Một trận thoát lực. Thật không biết chân chính bát phủ môn toàn bộ thi triển mà ra. Phải cần như thế nào Tô Vi và khí lực. Giờ phút này hắn vội vàng nuốt một quả hồi nguyên đan, nhìn nơi đây hoang vô cùng với chân trời cấp tốc tới bầy kiếm. Nơi này cũng không sai biệt lắm. Không có những người khác. Đợi sẽ nhiều như thế kiếm tới. Trực tiếp để cho hạ xuống. Sau đó mượn thân phận của mình. Phát hành một chút cụ thể vị trí. Để cho các vị tới nhận. Những thứ này kiếm. Tống nhân không dám sử dụng dù là một thanh. Nhân vì chúng nó trợ giúp Mới ngưng tụ thần chi lý thuần cương khí thí Càng làm cho kia yêu hoàng muốn làm loạn lúc Bảo vệ thần chi Cho nên tống nhân là phi thường cảm kích Hư hư hư tống nhân ở nuốt huyền y Tiền bối len lén cho hắn hồi nguyên đan sau Trong cơ thể vốn là thiếu hụt một ít khí lực cấp tốc ngưng tụ Mà xa xa thanh âm cũng là từ từ vọng lại Mang theo rất nhiều phá không cùng âm bảo thanh Tống Nhân có thể cảm nhận được bọn họ cũng vô công kích chính mình ý nguyện. Chỉ là tựa hồ không có lão kiếm thần cái này triệu hoán bọn họ đầu lính. Theo từ nơi sâu xa loại cảm ứng này đi tới cạnh mình coi như là về nhà. Tống Nhân mượn vạn diệt phi hoa lưu. Ở lòng bàn chân có gió toàn cùng lá xanh mà ngưng. Hành tẩu ở bán không. Nâng đỡ trên mặt cụ. Đưa lưng về phía tay. Trong lòng tự hào ngàn vạn. Có loại chỉ điểm giang sơn mùi vị. Thứ một thanh kiếm phi chỉ tới. Thằng cấp dừng lại ở khoảng cách tống nhân 3 mét chỗ. Thân kiếm sáu thước có tam. Phía trên có vài cá hình. Mang theo một cổ khí thế áp liệt. Quay tròn xoay tròn. Hảo kiếm tống nhân tuy không đụng chạm. Nhưng có thể cảm nhận được thanh kiếm này ẩm chứa khí thế cùng chế tạo chi thủ đoạn. Đều là cực kỳ đỉnh phong. Đúng như dự đoán. Có thể bị lão kiếm thần thật sự triệu hoán đến được kiếm cũng không sao thứ phẩm. Chỉ là. So ra kém lão sư sau lưng kiếm hạp trong kia nhiều chút kiếm. Những thứ kia kiếm tống nhân không biết kỳ sanh. Cũng không đụng chạm quá cùng thấy toàn bộ. Nhưng ngày đó ở mạc Bắc Chi sâm Ngọc Linh lung lánh điện. Lão sư giết lầm chính mình lúc. Kia hai cây kiếm tựa hồ đã sớm có chính mình ý chí. Cực kỳ linh động. Lại một thanh kiếm tới, sau đó là thứ ba thanh thanh thứ bốn Thẳng đến rầm rạp chẳng chịt mấy vạn thanh đủ loại màu sắc cùng hình dáng kiếm dừng lại ở trước mặt tống nhân Vậy kêu là một cái đồ sổ Tất cả đều quay tròn xoay tròn Có chút ôn hòa Có chút mang theo ngang ngược Có chút khí thế bức người Còn có tàn bạo Vạn thanh danh kiếm ngừng ở trước mặt Tống Nhân, vô hình thật sự ngưng tụ kiếm ức quát để cho người ta mặt đau. Tống Nhân hào khí vạn trưởng. Cảm giác mình giờ phút này phản phất hóa thân kiếm tiên một dạng thật không biết lão kiếm thần kia một tiếng kiếm tới. Chỉ huy vạn kiếm là một loại như thế nào thể nghiệm. Tống Nhân nhìn đủ loại danh kiếm tặng hắn một cái, chậm rãi nhấc lên tay trái cảm tạ chư vị tương trợ, giúp ta. Lời nói còn chưa nói hết nhất thời một cổ cảm giác nguy cơ trực tiếp từ đáy lòng mà ra hắn trực tiếp một cái dày đặc không chung xoay mình trước nhấc lên tay trái trong nháy mắt tạo thành một mảng lớn lá xanh cấp tốc ở trước mặt tạo thành một mặt tấm thuấn leng keng keng keng tia lửa văng khắp nơi tấm thuấn cấp tốc giải tán tống nhân bên tai trong nổ vang sen lẫn nhọn gào thét Càng là mượn bát phủ môn không chậm trễ chút nào về phía sau mạnh mẽ bước thối lui. Tiến vào vạn kiếm bên trong. Chân đạp trong đó một thanh kiếm thân. Khi thấy yêu hoàng long bàn tử cái này với hắn mặt như thế bạc đồng sờ tí thầm kêu một tiếng không tốt. Chính mình có phải hay không là quá xui xẻo nhiều chút. Thế nào gặp phải hắn trước đây không lâu. Tống nhân nhưng là chính mắt thấy được. Này yêu là thế nào man thiên quá hải xuất hiện ở chính mình thần chi bên cạnh càng là thiếu chút nữa phá hủy thần chi liền với thần chi cũng chịu hoán ý chí của hắn đồng thời đối chiến yêu hoàng a chính mình bây giờ ngay cả một yêu vương cũng không đánh lại chớ đừng nói yêu hoàng rồi hơn nữa năm nhìn dặm na di chỉ vì cách xa linh hoa các tránh cho hoài nghi bây giờ mặc dù nuốt hồi nguyên đan Nhưng muốn lần nữa chạy bát phủ môn. Đã không thể nào. Chờ chút, khí tức của hắn tựa hồ rất ghề hoài. Giờ phút này gần như cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm. Là không phải, ngươi phá hư ta thần chi ta đều không tức giận đâu rồi. Ngươi đảo là một bộ ủy khuất sáng vẻ. Nhân tộc tu sĩ. Đem tu vi cảnh giới trước mắt phân là bước thứ nhất khí mạch. Trúc cơ cùng kim đan cảnh. Rồi sau đó đó là bước thứ hai nguyên anh Hóa thần Động hư tam cảnh Trước sau mấy lần tới án sát chính mình yêu vương đều là động hư cảnh coi như là đứng ở bước thứ hai đỉnh phong Về phần bước thứ ba theo tống nhân trước mắt hiểu tựa hồ vì niết bàn cảnh cùng luôn hồi cảnh còn lại cũng không biết Nhưng có một chút có thể xác định giống như thiên đế các lôi uyên những thánh vương đó liền nắm giữ bước thứ ba cảnh Giới thứ nhất niết bàn cảnh Cho nên khi nhật ở thiên lam thành Hắn có thể lấy phều một cách bốn Tiêu diệt ba vị yêu vương đồng hư cảnh Trọng thương huyết bức vương Ở bình an thành Kia huyết bức vương cảnh giới rơi vào kim đan cảnh dưới sự khinh thường bị chính mình chém chết Cũng coi là trả thù tuyết hận rồi Về phần yêu hoàng chính là luôn hồi cảnh Đã vượt qua xa lôi uyên đám người tu vi cho nên khi này tôn yêu hoàng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt tống nhân vẫn là cắn răng nghiến răng dáng vẻ lúc đổi thành ai cũng rục rè a cảnh giới trực tiếp chinh lệch bốn cái a chỉ bất quá giờ phút này nhìn hắn như vậy xem ra lão kiếm thần công kích thật có hiệu quả hoặc hứa cường đi can dự thiên đạo võng công nhận chuyện để cho thiên đạo giao phó cho lý thuần cương cùng mình hợp thể phát ra công kích cực kỳ cao Hoàn toàn làm hắn bị thương nặng. Bây giờ khí tức nghề hoài. hẳn rơi vào rồi yêu vương cảnh. Cũng chính là bước thứ hai đồng hư. Nhưng cuối cùng như vậy. Hai người vẫn là tranh lệch hai cái cảnh giới. Tám cái cảnh giới nhỏ. À. Các hạ. Non xanh còn đó. Nước biết còn dài. Người đã như thế dồn ép không tha. Xem ra chúng ta rốt cuộc là không làm được bạn. Có thể như vậy xác định vị trí ta chính xác chỗ ẩn thân. Xem ra cũng là không phải ngươi một người có thể làm được. Để cho người phía sau ngươi đi ra đi. Yêu Hoàng Long bàn tử nhìn chằm chằm Tống Nhân, nhưng thần thức nhưng ở quét bốn phía vư không. Tống Nhân nhìn điều này khiến người ta chán xét đồng tử. Cùng với kia lén lén lút lút sáng vẻ. Vốn chỉ muốn thế nào chu Toàn cùng nắm chặt khôi phục nguyên lực. Nhìn vừa ở không khe liền mở ra bát phù môn mà chạy Bất quá nhìn long bàn tử kia dáng vẻ chật vật Lại sinh ra một cổ ý tưởng lớn mật tới Chính mình Có thể hay không cùng hắn đánh một trận hắn có nguyên anh cảnh tu vi Có tam tôn thần chi Sau lưng có vô số xanh kiếm Nơi này Càng là ta nhân tộc địa bàn là ngươi Chọc ta ở phía trước Muốn phá hủy ta thần chi Không để cho ngưng hiện. Càng muốn đoạt xá. Không đánh lại ghê gớm trốn chính là không mất mặt gì. Nhưng khẩu khí này phải ra. Ta Tống Nhân là Tống nhiều chút. Nhưng kinh sợ cũng có ranh giới cuối cùng. Mới vừa rồi nếu như là không phải né tránh kịp thời. Chính mình nhất định lại gặp hắn ám toán. Lặp đi lặp lại nhiều lần tưởng đất còn có tam phần tức giận đây. Con mắt của Tống Nhân càng ngày càng sáng. Giờ phút này trong lòng tựa hồ có loại đồ vật bị hắn lặng lẽ thổ dựng lên. Hắn trực tiếp đi phía trước bước ra một bước. Chỉ một cách long bàn tử. Không cần tìm. liền một mình ta. Hủy ta thần chi. Giữa chúng ta đắt là không chết không thôi. Tại sao bằng hữu nói một câu. Muốn chiến liền chiến mà long bàn tử cũng quả thật không nhận ra được những người khác. Chỉ có trước mắt cái mặt nạ này nam tử. Hắn một trận lo khan. Cưỡng ép ổn định tâm thần. Nguyên anh cảnh nguyên lai like ngươi vị này ra đời ba vị hình người thần chi thần bí. Chỉ là nguyên anh cảnh. Thật là không có nghĩ đến a. Phía sau ngươi nếu như không chính xác tính đúc ta ẩn thân vị trí nhân. Ta tuyệt không tin. Nhưng ngươi lại dám khinh thường một người tới. Thật coi ta dễ khi dễ ấy ư. Nếu như thế. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút thuốc hối hận là có bao nhiêu khó khăn ăn đi. Đây chính là ngươi quá mức liều lĩnh thật sự trả giá thật lớn long bàn tử ha ha cười to. Nhất thời quanh thân yêu lực tràn ngập. Càng là ở sau lưng. Ngưng hóa ra một tôn bàng nhện lớn hư ảnh. Tống nhân cũng là khí tức chấn động cặp mắt ngưng tụ tiến lên một bước bước xa gần từng chữ lý thuần cương từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương một trăm bảy mươi chín sinh tử nhất chiến theo trước cùng long bàn tử đối thoại kéo dài thời gian tống nhân cũng đã bắt đầu ở cảm ứng vị này mới ra tới thần chi cởi chuông phải do người buộc chuông nhân ra trước tới quấy dối ngươi không để cho ngươi từ trong sách đi ra cũng là ngươi trọng thương đối phương nơi này vạn kiếm đều tại nơi này Không chết không thôi hai phe địch ta thực lực chinh lệch khác xa. Lần này đối phương lại không xúc phạm thiên đạo chuyện. Tống Nhân cũng chỉ có thể mượn thần chi. Gần hơn giữa lẫn nhau khoảng cách. Phương mới có thể đánh một trận có vài thứ lùi bước lâu. Liền sẽ trở thành thói quen. Điểm này. Kiên định giờ phút này Tống Nhân một chiến quyết tâm. Theo Tống Nhân lời nói hạ xuống. Sau lưng cục tay lão kiếm thần trực tiếp từ trong hư không đi ra. Vốn là trôi lơ lửng vạn kiếm. Nhất thời trỗi lên. Phản phất tìm được thuộc về mình nơi quy tụ. Tống nhân càng là toàn thân run lên trực tiếp hóa thành điểm một cách tinh quang, không có vào lão kiếm thần nơi mi tâm Đây là một lần chân chính trên ý nghĩa đối chiến. Là không phải thiên lam thành lần đó khẩn cấp hộ vệ. Cũng là không phải nam trạc chi địa. Cùng còn lại hai tôn thần chi ở một quyển bố trí một cách trận pháp. Càng là không phải đất biên giới. Đứng ở thần chi thần chiến lòng bàn tay. Vì chính mình tăng thế. Cách này tựa như một cụ tân thân thể. Theo tống nhân tiến vào. Tựa hổ hóa thân thần chi. Bất ngờ có loại ngồi cơ giáp cảm giác. Mà thần chi càng là cấp tốc thu hẹp. Hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng khí thế. Bất ngờ giống vậy đạt tới đồng hư cảnh. Cùng đã rơi xuống đến yêu vương cảnh long bàn tử như thế. Kiếm tới có tiếng huyết gió từ thần chi trong miệng mà ra tựa như một người, vừa tựa như hai người. Hai tay thần chi chắp tay. Sau lưng vô số xanh kiếm đem run rẩy Rồi sau đó trực tiếp lấy thế không thể đỡ mang theo chói tai tiếng xé gió hướng long bàn tử đi. Sắc mặt của long bàn tử lạnh lẽo, Sau lưng con nhện lớn hư ảnh mãnh gào thép. Vô số hiện lên lục quang Chu Ti trực tiếp hướng thần chi tập kích tới. Kịch độc Chu Ti đang cùng cấp tốc tới phản kiếm đụng nhau. Trực tiếp len ganh ganh ganh. Mang theo cực kỳ thanh thúy thanh âm. Theo tới đó là cực đoan cường hãn cơn bão năng lượng. Có thể Chu Ti nhiều hơn nữa, nhưng là vẹn vẹn ngăn cản một nửa còn lại kiếm tên trực tiếp mà tới. Long bàn tử trực tiếp nhảy nhảy dựng lên chư kiếm mà xuống đem trọn cái mặt đất cũng cho hất bay mà tống nhân thật sự hóa thần chi giờ phút này chân đạp kiếm mang mang theo ác liệt mà bá đạo khí tức một tay nắm chặt trong đó một thanh trường kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đâm về phía long bàn tử diệt hồn cốt mâu long bàn tử trực tiếp từ bụng mình rút ra một cây cốt mâu này mâu phát ra cực kỳ âm lãnh hôi mang Trực tiếp cùng với đối đụng ầm đinh tai nhức ốc như vậy vang lớn trực tiếp đem chung quanh núi đá cho băng liệt. Một vài chỗ càng bị rung ra từng đảo to lớn trùng thiên cột đất. Đây là hai vị có thể so với yêu vương đồng hư cảnh sinh tử giao thủ đều là không giữ lại chút nào. Song phương đều là suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh. Bởi vì vô luận là yêu hoàng long bàn tử trọng thương hay lại là tống nhân trực tiếp mấy hơi lúc này. Mở ra bát phủ môn 5.000 na di Trong cơ thể nguyên lực đều là không có bao nhiêu. Hai người khoảng cách gần va chạm để cho song phương thân hình đều là ở bán không lui nhanh mười mấy bước, phương mới đứng vững. Tống nhân mừng rỡ thì không nghi tỏ rõ, sau này chính mình mượn thần chi có thể cứng rắn tiếc một tôn yêu vương rồi. Canh đôi mới ổn định thân hình sau. Hết sức chăm chú chú ý đối phương. Chỉ cần tìm đúng thời gian rảnh rỗi cùng sơ hở, là có thể cấp cho một kích trí mạng. Nhưng theo một tiếng thứ gì rơi xuống âm thanh sau, hai người toàn bộ cũng nhìn sang. Đó là một cái thủy tinh quan quách. Bên trong nằm một cái cốt sực hài cốt, mà ở bên cạnh, còn có một chỉ tích dịch tinh hai tay ôm. Nhưng ở đem lồng ngực, lại có một cái lỗ thủng to lớn, chảy máu đầy đất sớm đã chết không thể chết lại mới vừa rồi hai người toàn lực bề mặt quả đất đánh vào tạo thành cột đất nổ tung lại đánh bảy đánh bạ bả đem đang chuẩn bị chạy trốn tích dịch tinh cho từ dưới đất chấn động mà ra yêu hoàng sắc mặt của long bàn tử đại biến tống nhân càng là liếc mắt một cái liền nhận ra cố hải cốt này giờ phút này thậm chí thần chi cũng truyền đến vô cùng khó chịu cảm giác chính là cố hải cốt này Muốn muốn đoạt xá nó, càng là ngăn trở nó một kích toàn lực. Yêu hoàng đã di chuyển. Lao thẳng về phía quan tài. Tống nhân sao có thể như nguyện. Dưới chân động một cái. Cưỡng ép mở ra cử ly ngắn bát phù môn. Trong nháy mắt đã đến quan tài trước mặt. Thần chi bắt lại. Rồi sau đó cấp tốc quay ngược lại. Yêu hoàng long bàn tử nhào hụt một cái. Lần nữa ngẩng đầu lên tì vết nào sắp nứt. Ngươi thật là tìm chết Đem nó cho ta long bàn tử gương mặt lúc này cực kỳ dữ tợn. Thanh âm lạnh giá phảng phất tống nhân chạm được rồi hắn nghịt lân Trên mặt tám cái mắt nhất thời lộ ra hung mang Trong gầm nhẹ hai tay cấp tốc mắt pháp quyết Vung về phía trước một cái Trong nháy mắt ở trước mặt tống nhân xuất hiện một cái lưới lớn Chạy thẳng tới tống nhân bao phủ tới Chân mình bước đạp một cái Theo con nhện hư ảnh trực nhảy tới Tống nhân có thể cảm nhận được kia mạng nhện mang đến kinh khủng cảm giác đè nén Cấp tốt lui về phía sau Chỉ phía trước một cái lợi kiếm từ bề mặt quả đất nhô lên Lần nữa gào thét đuổi thịt long bàn tử Tia lửa văng khắp nơi hạ Ngắn ngủi mấy hơi Hai người đã sao thủ không dưới mấy trăm lần Tống nhân càng là ở đối phương cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống dưới ánh mắt. Đem ghia thủy tinh quan quách thu vào rồi chính mình trong nạp giới. Địch nhân thống khổ chính là ta vui vẻ. Giờ phút này yêu hoàng long bàn tử trực tiếp hóa thân thành một con to lớn ma chu. Mang theo một cổ xã man nguyên thủy khí tức. Lộ điên cuồng cùng khát máu. Tám cái chân cấp cốc cùng tống nhân công kích Tống Nhân mượn thần chi vạn kiếm cùng với chính mình loạn cũng phi hoa lưu chật vật đối kháng. Song phương đã đều đến sầu cạn đèn tắt mức độ càng là bên chiến bên rời. Lại một lần nữa đối kháng đi qua. Sắc mặt của Tống Nhân tái nhợt. Trong đôi mắt lại càng nhiều là kiên định. Không sợ. Còn có hưng phấn. Càng là không ngừng tự nói với mình. Hắn đang cùng một tôn yêu hoàng một tên vật lộn. Chớ hoàng sợ tại hạ vương thái tới đột nhiên chân trời một đạo người trung niên thanh âm kêu lên theo tới đó là đồng hư cảnh khí tức long bàn tử thầm kêu một tiếng không được vừa ra thần tống nhân trực tiếp lưới dao sắc bén mà qua a theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết hắn một cánh tay trực tiếp bị chặt đoạn ngược lại là cùng thần chi lý thuần cương hình dáng độc nhất vô nhị đánh lén đắc thủ tống nhân cấp tốc mà cách thở hồng hộc Long bàn tử che cụt tay lần nữa hóa thành hình người Nhìn về phía tống nhân vẻ mặt vẻ phấn hận Mà bên kia tự xưng vương thái nhân càng là thật nhanh ép tới gần Nếu như là không phải bị thương Coi như trở lại mười đồng tư cảnh hắn đều không coi vào đâu Ngươi chờ ta Ta sẽ tới lấy Nếu như có một chút tổn thương Ngươi sẽ chờ toàn bộ yêu tộc thú chiều lần nữa chạy đi Long bàn tử hung áp nói trực tiếp bắt đầu chạy trốn tống nhân biết hắn nói là kia trong quan tài hồng sắc hài cốt giờ phút này thở hổn hển lồng ngực nhìn kia vương thái mà tới đây là một cái mặt thương nhân quần áo trang sức người trung niên đang đến gần sau thấy long bàn tử mà chạy đảo trong mắt một vòng cũng không có tiến lên lại đuổi theo giết, giặc cùng đường chớ đuổi huống chi hay lại là một cái bước thứ ba yêu hoàng Vạn nhất ẩn tàng cái gì trí mạng công kích. Hoặc là đồng quy vô tận. Vậy thì không quá hoa toán. Hắn dừng thân lại. Đối mặt vẻ mặt phòng bị tống nhân. Nhìn trên mặt đất. Lơ lửng rất nhiều danh kiếm. Cùng với một ít quen thuộc. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm Lại lần nữa khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hôm nay vị này vừa mới thành hình thần chi. Trong lòng cũng là sùng kính vạn phần A. Hắn chính là tận mắt thấy, vị này từ chuẩn thánh văn trung đi ra thần chi. Lực kháng một vị yêu hoàng, mở ra tiểu bí cảnh, không nghĩ tới chân trước biến mất. Chân sau bất ngờ ở chỗ này đối chiến, là ta sai lầm rồi. Ta thật vì chính mình tiểu tâm nhãn mà xấu hổ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 09 chương 180 thần bí hài cốt vương thái là kinh hồng lâu phân hội người phụ trách. Là áp tải lần này sắp đấu giá các nơi vẫn tới danh kiếm. Buổi chiều liền muốn bắt đầu. Vốn nên ở kiểm tra có hay không chính xác không có lầm lúc. Thần chi một tiếng kiếm tới. Toàn bộ danh kiếm trực tiếp phá không đi hưởng ứng. Tên kia. Thiếu chút nữa không đem hắn hù chết. Nếu như những thứ này mất rồi. Hắn căn bản không thường nổi. Hơn nữa kinh hồng lâu uy tín cũng sẽ đại đại chịu ảnh hưởng. Tổng đài nhất định sẽ đuổi hắn. Cho nên, khi nhìn thấy các kiếm trợ giúp thần chi thành hình càng đối với kháng yêu hoàng sau, hắn lại vui vẻ. Hư đầu đi ra nha. Chờ đối phương dùng hết rồi kiếm. Buổi chiều vỗ nữa bán những thứ này. Đem giá trị nhất định sẽ gấp bội rất nhiều. Dù sao người sử dụng cùng sử dụng đối tượng đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Cho nên, hắn mở ra thiên địa võng. Chuẩn bị quay chụp những thứ này danh kiếm hồi thương hồi tình cảnh. Đại biểu bọn họ may mắn trợ giúp. Bị thần chi có thể chịu hoán. Đối kháng yêu hoàng. Nhưng là những thứ kia kiếm lại lại chưa có trở về. Mà là đi trước chỗ hắn. Này là không phải dọa người ạ. Cho nên hắn một đường chạy tới. Đi theo tiêu đề bên trên mở tô bích địa chỉ. Mới phát hiện nơi này tự mình gần đây. Hơn nữa hắn đồng hư cảnh tô vi. Cho nên trước tiên chạy tới. Suy nghĩ một chút này hơi quá đáng. Muốn quang minh chính đại thu những thứ này kiếm. Khẩu vị không khỏi hơi lớn. Mặc dù ngươi viết ra bách thế văn. Là phải làm chúc mừng. Nhưng này là hai chuyện khác nhau. Muốn tách ra. Nhưng là một chạy tới. Liền thấy kia tôn thần chi bất ngờ. Đang cùng yêu hoàng đang đối chiến. Nhất thời xấu hổ khó nhịn. Chính mình chỉ muốn làm ăn. Tự mình không chỉ cho toàn bộ đại lục tạo tấm hương. Còn cung cấp bảo hộ thần chi. Mà hắn sở dĩ triệu hoán vạn kiếm. Lại là một người ở chỗ này yên lặng khổ chiến. Đây mới là chân Nam Nhi A. Vương Thái sắc mặt thành kính. Mang theo kính sợ cùng cung kính trong lòng. Hướng Tống Nhân thi lễ. Tại Hạ Kinh Hồng lâu thương hội Vương Thái. Bái kiến tiên sinh. Tống Nhân thấy sáng vẻ. Cưỡng ếp ổn định suy yếu trong lòng. May là bạn không phải địch. Hắn đã không có tái chiến khí lực rồi. Điểm một cách kinh quang lần nữa từ thần Chi Mi Tâm đi ra ở tại lòng bàn tay hóa thành Tống Nhân sáng vẻ. Thấy Tống Nhân cùng trên mạng những thứ kia video như thế trang trí, Vương Thái càng là kích động một cái. Tống Nhân thở dài một hơi, nguyên lai like là Vương trưởng quỹ, hạnh ngộ hạnh ngộ, những thứ này kiếm phải có chút là ngươi đi. Vương Thái gật đầu. Là thương hội. Bất quá có thể bị tiên sinh mượn. Đối kháng yêu hoàng Đã là bọn họ vinh hạnh nhất chuyện Tống nhân cũng là hành lễ Kia liền đa tả Ta còn có chút chuyện yêu cầu rời đi trước Những thứ này kiếm liền phiền toái vương trưởng quỹ Giúp trả lại cho những trợ giúp kia rồi chúc ta đi Vương thái sật mình Chẳng lẽ hắn muốn một thân một mình trước đuổi theo xếp yêu hoàng Cách này cũng quá châu bò đi Bất quá vẫn gật đầu Tiên sinh yên tâm Chúng ta thương hội nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến thời điểm chúng ta sẽ thật tốt nghiệm chứng mỗi một thanh kiếm tới nơi. Tuyệt sẽ không để cho người ta mạo hiểm lính. Tống nhân chỉ cảm thấy suy yếu lợi hại, gật đầu cảm tạ, rồi sau đó điều khiển thần chi xoay người. Vương Thái thấy vậy. Mặt đầy kích động lặng yên không một tiếng động mở ra vĩnh hàng quang ảnh võng thu âm. Để cho bọn họ nhìn một chút. Những thứ này sắp đấu giá kiếm đã là bị tự mình lần thứ hai lợi dụng Đây là vinh quang kiếm Chục hồi không cần, lưu làm cất giữ cũng là khá vô cùng Hơn nữa đang yên lặng trừ yêu a đây là đáng giá ca tụng chuyện tốt Vị này xưa nay rất thần bí Nhưng lại như vậy yên lặng làm chuyện tốt Vạn nhất chính mình cho hắn nổi danh Cũng coi là kết giao một phần thiện duyên Làm làm ăn chàng thượng hắn càng là trước tiên đem tên mình cho báo ra ngoài Trong hình Vạn kiếm leng canh canh canh rơi xuống Phản phất xuống một trận kiếm vũ Ngân quang lại mang điểm mơ hồ ốm kính Đứng ở thần chi lý thuần cương trên lòng bàn tay Nhặt lên yêu hoàng long bàn tử gãy tay Nhảy qua bước chân rời đi Chỉ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng Vương Thái không khỏi một trận than thở Thật là đại trưởng phu là vậy ngươi ra ra tống nhân đang đối chiến đi qua. Nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi. Chính mình lại xui xẻo với một cái trọng thương yêu hoàng làm một trận. Còn chặt đứt hắn một cánh tay. Chính mình vận khí cũng quá kém, làm sao lại gặp phải hắn chỗ ẩm thân rồi. Tống nhân cấp tốc mà chạy. Thần chi quá lớn. Tống nhân đã để cho trở về vị trí cũ. Mình thì tìm một cách địa phương ẩm nút. Lập tức ầm nút Tiến hành thổ nạp tu luyện Một ngày một đêm sau Một nơi hẹp sơn động nhỏ bên trong Tống nhân này mới chậm rãi mở mắt ra Thở ra một hơi Trên mặt tái nhợt cũng hồng nhuận chút Mảnh nhỏ nhớ tới thật đúng là kích thích ác Vung tay lên Cái kia giữ tờn cánh tay liền là xuất hiện ở trước mặt Chính là yêu hoàng long bàn tử cục tay Tống nhân sở dĩ giữ lại Vạn nhất sau này gặp phải. Có thể lấy ra kích thích hắn. Để cho hắn mất phân tất cũng tốt. Suy nghĩ một chút. Tâm thần động một cái. Cái kia bị long bàn tử không tiếc từ thân tánh mạng cũng muốn cướp về thủy tinh quan quách liền là xuất hiện ở trên đất. Lệnh tống nhân khiếp sợ là. Kia trong quan tài hài tốt. Lại tựa hồ đang sinh ra da thịt. Phía trên mạch máu tất cả đi ra. Thật là quá đáng sợ. Tống Nhân nhưng là mơ mơ màng màng cảm giác. Tự mình ở cùng Lý Thuần Cương hợp thể sau. Phát ra ngoài một kích toàn lực. Chính là bị cố hải tốt này cho đỡ được. Thật là cứng rắn vô cùng. Tống Nhân cao mày đứng dậy che đau nhức cánh tay, hướng quan tài đến gần một chút. Đây là... Lá xanh Tống Nhân phát hiện. Thủy Tinh quan quách bên trong vách tường. Lại dài ra một mảnh lá xanh. Cùng kia hải cốt so sánh. Tựa hồ sinh cơ cùng tử vong. Ngược lại là kỳ quái. Càng ngạc nhiên là. Nhích tới gần. Tống nhân lại dù gì phát hiện. Chính mình thể nổi khí huyết cũng lưu động nhanh rất nhiều. Trong trước mắt chính là một cái tiểu chu thiên. phảng phất, phảng phất này cổ quan tài, hoặc là kia lá xanh tựa hồ là một cái tù linh trận. Cái này làm cho hắn một trận mừng rỡ. Đây quả thực sau này có thể coi làm tu luyện đồ vật sử dụng A. Hơn nữa trong quan tài hài cốt cùng với kia cốt sực, Để cho Tống Nhân luôn là nhớ lại. Linh hoa cắt sau núi. Sương đỏ trong rừng cái kia gầy cánh nữ thiên sứ. Nếu như này cốt sực xài ra cánh lời nói thật là có điểm hướng đây. Tống Nhân suy nghĩ một chút. Lại đang trên quan tài rán đi một tí phủ lục. Những thứ này đều là huyện tiền bối tặng cho Chắc chắn này hài cốt sau này sẽ không lao ra sau Tống Nhân là ngồi xiếp bằng bên cạnh bắt đầu tu luyện rồi Khoảng thời gian này không tính đi ra ngoài Hắn rất hoài nghi kia đồng tử sẽ tới một hồi mã thương Tu phải mau khôi phục đỉnh phong mới được Thoáng một cách lại vừa là thời gian ba ngày mà qua Tống Nhân rốt cuộc lần nữa mặt mũi hồng hào đứng lên Hơn nữa thủy tinh quan quách thành trong. Lại tăng thêm hai quả lá xanh. Tống nhân lòng tràn đầy hoan hỉ đưa nó thu vào rồi nạp giới. Lần nữa kiểm tra một lần trên người có hay không có yêu hoàng đồng tử lưu lại cái gì ám ấm loại. Liền cho huyền y tiền bối phát tới tin tức. Chính mình dự định đi ra ngoài thật tốt đi một vòng. Liền tạm thời không trở về. huyền y tiền bối chưa có hồi phục hắn. Tự tử ngày đó lão sư sau khi rời đi huyền ý tiền bối đều không tới đưa tiến bây giờ coi như là thành môn thất hỏa rồi dựa theo lão sư ý tứ hắn muốn đi ra ngoài một chuyến nhìn một chút cái thế giới này cùng ban đầu tô ấu phi như thế cũng là một trận tu hành hơn nữa ba ngày sau liền bắt đầu công bố nho đạo chí thánh đi ta cuốn thứ tư thư các ngươi tài tử tới nghinh đón những thứ này trước đây chưa từng thấy sanh thơ đi Ha ha từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không chín chương 181 thần chi bí cảnh tống nhân thực sự trở thành truyền kỳ Ba quyền sách Tam tôn thần chi Lão kiếm thần lý thuần cương kia một tiếng kiếm tới Đến bây giờ cũng để cho nhân nhiệt huyết sôi trào Nhất là rất nhiều người trước tiên đem tuyết trung hãn đao hành lấy bằng giấy hình thức im đi ra Cả đêm đuổi theo đọc Đi xem cái gì gọi là kiếm tới Khi thấy sách vở sau Tuyết rơi nhiều bãi nhai bờ Lý thuần cương lớn tiếng kêu Kiếm tới toàn bộ kiếm sĩ bội kiếm đều xuất hiện vỏ Hảo hảo đáng đáng Che khuất bầu trời Ngày đó Kiếm thần Lý thuần cương lại vào lục địa kiếm tiên cảnh giới Nhìn đến đây không biết bao nhiêu Người hích động ra đầu tê giải một hồi Nguyên lai like đây chính là lão kiếm thần cố sự Bản mệnh vũ khí một mã ngưu bị chết không coi vào đâu Chỉ còn độc tí cũng không coi vào đâu Dù là nghe chiều dưới đình bị kẹt 20 năm Cũng chưa từng đi ra cái kia chính mình quy định phạm vi hoạt động Vốn là cùng thế đã là vô địch Cùng mình lại nên làm như thế nào thần tượng Tuyệt đối với thần tượng rồi Lại liên tưởng đến hôm đó chân trời vô biên vô hạn vạn kiếm Hướng về phía yêu hoàng một đòn. Khắc cốt minh tâm. Chuẩn thánh nhân văn à. Rất nhiều người cả đời cũng không từng từng thấy. Thậm chí mở ra bí cảnh một màn. Lại bị bọn họ ở thế hệ này may mắn thấy qua. Trong tuyết không giống thần mộ như vậy. Yêu cầu siêu cấp cường đại trí tưởng tượng cùng não động. Cố sự tiếp theo tay viết pháp cơ bản giống như bọn họ. Nhưng là... Tại sao hết lần này tới lần khác có thể vào tay như vậy cao thành tích? Còn đi ra hình người thần chi đây toàn bộ cũng trầm tư. Càng là điên cuồng bổ túc trong tuyết tinh túy. Linh hoa các. Tinh phẩm phân tích lầu. Mọi người toàn lực công kích trong tuyết mỗi một tự. Mỗi một câu. Từng cái cố sự. Bác nhã thư viện. Vốn là viện trưởng đông phương bác lái trong tuyết bốn cái lớp bổ túc. Nhân viên cấp túc gia tăng. Ngày hôm đó, khuyết chương tăng tới 27, buổi chiều đã đầy viên. Ngày hôm đó, chứng nhận công hội in ra bản chính trong tuyết sách vỡ 45 triệu bản tiêu thụ hết sạch. Cũng là ngày hôm đó, Tống Nhân cảm ứng được thần chi bí cảnh tiến vào bên trong. Đây là một nơi cũng không lớn không gian. So sánh giận dạ hoàng hướng văn thánh bí cảnh, thật là giống như bóng rổ cùng thủy tinh đạn châu. Dù sao nhân ra nhưng là thật thánh nhân văn mở bí cảnh. Bên trong hoa cỏ cây cối. Núi đồi cao phong cái gì cần có đều có. Vậy hay là chỉ tạo thành một bộ phận mà thôi. Nơi này hết thảy lộ ra rất yếu ớt. Khắp nơi đều là màu trắng. Không có gì cây cối đồ vật. Giữ lời. Cũng chỉ có ba vị cử đại thạch bi mọc như rừng ở ba phương hướng. Vừa là ruột lệ trương tiểu phàm. Hai là bất khuất thần chiến. Tam vị lão kiếm thần lý thuần cương ba vị hình người thần chi. Ba vị tống nhân kiêu ngạo. Bảo vệ tánh mạng bảo đảm. Mà giờ khắc này hắn liền ngồi xếp bằng. Bên người còn để một cái quan tài. Bên trong có một đôi cánh hải cốt. Thủy tinh thành trong còn có bảy tám phiến lá xanh. Tống nhân không biết những thứ này lá xanh đến từ nơi nào. Có lẽ là quan tài bất đồng. Có lẽ là cố hải cốt này giống như phá kén thành bướm một dạng giống như tàm dũng như thế chính mình phun ra tia. Nhưng vào giờ khắc này, nhưng là tu hành thu nạp linh lực bảo đảm đồ vật. So với nguyên thạch càng tinh thuần rất nhiều. Tống nhân gần như một hồi một cách tiểu chu thiên. Một giờ bốn năm cách đại chu thiên tu hành. Giống như vậy chiều nào đi lại có tầm một tháng hắn là được đột phá đến nguyên anh trung kỳ rồi. Sau một khắc, Tống Nhân cảm giác thân thể tựa hồ đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Chàn đầy nụ cười mở mắt ra. Cực kỳ thoải mái vươn người một cái. Thoải mái Tống Nhân thở dài một hơi đứng dậy tới. Nhìn này quan tài. Là càng xem càng hài lòng. Cũng không biết này hài cốt khi còn sống rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại có như vậy đại năng lực. Bất quá trước mắt ngươi chính là ta tổ bảo bồn. Tống Nhân một trận mặt mày hớn hở Bất quá Tống Nhân nhìn một chút bốn chu bạch mịt mờ không gian Hành tẩu chỗ Dưới chân tựa hồ có rung động Giống như đi ở một mặt nước hồ trên gương Ba cái có khắc tên thạch bi Một cái đã chỉ còn lại xương quan tài Còn có hắn như vậy một người lớn sống sờ sờ Khụ, hỏa phong là có chút khiếp người ha Ba ngày này Tống Nhân càng thêm cảm giác không gian này Chính là mình tốt nhất chỗ ẩm thân. Nếu như đời ở chỗ này mặt, ngoại giới căn bản không cảm giác được chính mình chút khí tức nào. Sau này gặp không tránh được nguy cơ, nơi này chính là hắn để nhất lựa chọn cùng đại bản doanh. Không nghĩ tới ngoại trừ hình chiếu giả tưởng ngoại, còn xuất hiện chỗ tốt như vậy, thật ra khiến tống nhân mừng rỡ khôn kể xiết. Hơn nữa hắn không thể đem bực này quan tài thả tại chính mình trong nạp giới. Vạn nhất bị trộm coi như thiệt thòi lớn rồi Cho nên để ở chỗ này Do tam tôn thần chi trông chừng Cũng là khá vô cùng lựa chọn Hơn nữa bí ẩm tính tốt hơn Sở dĩ có như vậy dự định Là để cho hắn nhớ tới rồi Ngày đó ở giận dạ hoàng triều Văn thánh bí cảnh rồi Bọn họ tận mắt thấy Cái kia bị giam ở một ngọn núi bên trong yêu tục Muốn muốn xông ra đi Càng bị hoàng chủ xuất thủ chấn áp. Dựa theo vị kia thánh nhân văn trang tạ nói. Trong bí cảnh đang đóng vị này yêu tộc rất trọng yếu. Để ở chỗ này. Yêu tộc không cảm ứng được. Cũng đừng để cho bọn họ đám này bách thế tác ra đi ra bên ngoài chớ nói bậy bạ. Đúng nha. Này hải cốt đến từ một cái yêu hoàng. Từ ngày đó cái kia cắn răng nhiến lợi. Thậm chí không tiếc sẽ lấy phát động thú chiều mà uy hiếp chính mình Đủ có thể thấy đối với hắn chỗ trọng yếu Vạn nhất nếu là lưu lại cái gì thủ đoạn kiểm tra đến làm sao bây giờ Mà đặt ở loại này tưởng như một cái hư không tiết điểm trong bí cảnh Liền hoàn toàn không lo Tống nhân vốn là ngày thứ ba liền chuẩn bị liên tái hắn cuốn thứ tư thư nho đạo trí thánh Chỉ bất quá nhưng lại hơi chút chậm chế một chút Cảm giác trước sau liên tiếp quá thân thiết cắt nhiều chút. Bên này trong tuyết mới vừa lấy được lớn như vậy thành tựu. Vô số người ta tùng hắn. Dẫn làm thần tượng. Hơn nữa chân trước hoàn bổn Chân sau lập tức mở thư. Để cho người ngoài xem ra. Đây là có chuẩn bị. Trong sách phong cách khác biệt rất lớn có mờ ám A. Trọng yếu nhất một chút tống nhân yêu cầu một cách tâm tính huyện này nho đạo chí thánh ngoại trừ cùng cái thế giới này thế giới quan có chút tương tự ngoại quan trọng hơn là bên trong kia vô luận là nhân vật chính hay lại là đủ loại vai phụ xuất hiện thi từ đều là cực kỳ tiểu lượng cao này phiến đại lục tuyệt vô cận hữu tỷ như xuân hiểu cuối năm ngư ca tử bói toán tử vịnh mai lậu thất minh thơ từ tên làn điệu phú rất nhiều đồ vật cống nhân vừa mới mỗi một từ mỗi một câu viết xong trong tuyết vô luận tâm cảnh hay lại là cảm giác như cũ dừng lại ở kia cái kia trong giang hồ mà bản nho đạo chí thánh càng là càng khoảng cách tiếp xúc được triều đình thậm chí lấy chi tiết đồng sinh tú tài học chính dạy bảo khuyên răn đại nho thi hương thi hội thi đình Những thứ này hoàn toàn xây dựng một cái hoàng triều cơ sở viết lên Mà những thứ này Đồng giảng cũng là bây giờ này tứ đại hoàng triều đồ án Cho nên Tiếp theo cuốn thứ tư thư càng là thật sự rõ ràng dán vào rồi cái thế giới này Tống Nhân phải cẩn thận đối đãi. Trước biết hiểu Từ trong bí cảnh đi ra Tống Nhân trực tiếp xuất hiện ở một tòa trong hẻm nhỏ Nơi này là cửa Vương Thành Dần dạ hoàng hướng ngoại trừ trọng yếu kinh đô ngoại Phân phong dưới có chín vị cường đại vương khác họ Nơi này đó là cửa vương một trong vũ hoàng thành trì Đây là tống nhân đi tới cửa vương thành ngày đầu tiên Đi tới đường phố ngoại đi vòng vo nửa ngày Cuối cùng dừng lại ở một gian cửa hàng nhỏ trước